kéo xuống trên người nàng chăn đem nàng ấn đến trong lòng ngực túm lên tay liền hướng nàng trên mông đánh hắn mau khí điên rồi ninh du sợ ngây người bằng nàng hơn người thông tuệ cũng không dự đoán được ân ngọc sẽ đánh nàng ngông người điên rồi ninh du mặt trướng huyết hồng vội vàng đẩy hắn quá nhục nhã người nàng cha mẹ cũng chưa như vậy đánh quá nàng ngươi tức chết ta ngươi tức chết ta ân ngọc một mặt đánh một mặt tức giận trong lòng kia ủy khuất liền cùng hỏa rót du giống nhau ninh du đột nhiên đẩy ra hắn Khoanh tay bắt chăn tre ở trước ngực hai mắt đỏ bừng phẫn nộ mà chừng hắn giống một đầu bị chọc giận tiểu lang ngươi quá kiêu ngạo ngươi chấm đợi ngươi ba ngày lại ba ngày ngươi cuồng trời cao ngươi ngươi cho chấm nói nói ngươi sai rồi mau nói mau nói ân ngọc nhào qua đi cùng nàng đoạt chăn, hai người ở trên giường ngươi tốn ta xả đều cùng hàng hành trí giống nhau giống như ba tuổi tiểu nhi đánh nhau ta lại không làm ngươi trở ninh duke tức giận đến nhào qua đi đẩy hắn một phen ân ngọc từ trên giường động thân ngồi dậy ngươi gặp lén tình nhân ngươi còn có lý làm ngươi nhận sai hủy khuất ngươi vô pháp vô thiên ngươi a ninh du đột nhiên tê ơ đĩnh bụng tay lung tung thò tay tìm chống đỡ ân ngọc cái gì khí đều vứt tới rồi sau đầu vội vàng đỡ nàng khẩn trương hỏi làm sao vậy có phải hay không muốn sinh mới sáu tháng sinh cái gì ninh du sặc hắn một câu vuốt bụng giảng hải tử vừa mới đá ta một chân a lại một chân ân ngọc khí cũng không biết ném nào Hai tay sờ qua đi hưng phấn mà nói, chấm sờ sờ xem. Thật sự, hai tử ở trong bụng đặc biệt dùng sức mà đá một chân, hắn tay sờ đến, hắn si cười, ở trong đầu tưởng tượng hài tử khỏe mạnh khéo khỉnh bộ dáng, hắn bỗng nhiên hạ eo dán qua đi, ôm nàng eo, mặt dán linh du phồng lên bụng. Du Nhi, hắn chỉ gọi nàng một câu, liền không nói chuyện nữa, liền như vậy ôm nàng, ngươi đối chấm hảo một chút hảo sao? Hắn biết chính mình không phải cái gì người tốt, hắn từ trước đối cái này thế gian hết thể đều lạnh nhạt chính là thế giới này làm sao từng đãi hắn ôn nhu quá ta cùng dung văn không có gì ninh du do dự trong chốc lát nói ân ngọc cười trong lòng lại cảm thấy thê lương nàng biết hướng hắn chính là hắn một chút đều cao hứng không đứng dậy hắn trong lòng rất rõ ràng nàng tâm không ở trên người hắn mười tháng hôm nay dung văn đại hôn lập hậu cưới vinh thái hậu huynh trưởng trương tương đích tôn nữ trương minh nếu ân ngọc ở thượng thư cát nhó bút son phê tấu trường sơ nguyệt tướng triệu vào nhà ân ngọc trầm mặc hồi lâu nàng không nghĩ hỏi nhưng là lại nhịn không được hoàng hậu có phải hay không thực thương tâm hôm nay là dung văn đại hôn mặt hương ở triều hoàng cung truyền lời lại đây nói hoàng hậu đem người đều tống cổ đi ra ngoài một người ở trong điện kia vẫn là thương tâm liền như vậy khó quên sao ân ngọc trong lòng làm đạm người kia cũng không có thật tốt ta không có hắn đẹp không có hắn có tài năng đại vinh cung trong điện hương hương là thực kỳ lạ mùi hương dung văn ngồi ngay ngắn ở mép giường một thân kim thêu dệt long hỷ phục kim long đế quan mặc phát hắc ánh đến hắn mặt thực bạch môi liền có vẻ thực hồng pha là thanh lệ tú mỹ hoàng hậu trương minh nếu cũng là giống nhau phức tạp đẹp đẽ quý giá quan phượng đó là song phượng rực long quan đẹp đẽ quý giá vô cùng mũ phượng thượng châu hồng bảo thạch hạt châu che nàng khuôn mặt bậy hạ an trí đi dung văn vẫn luôn bất động trương minh nếu liền đã mở miệng nàng thanh âm nhưng thật ra thực ôn nu dung văn nhìn cũng không nhìn nàng đứng dậy liền đi ra ngoài trương minh nếu sững sốt một chút vội vàng đứng dậy ra tiếng ngăn trở đã trễ thế này bệ hạ muốn đi đâu dung văn không để ý tới nàng kéo ra cửa điện vinh thái hậu ma ma liền đứng ở ngoài cửa ngẩng cao cổ giống như một con đắc thế cẩu giống nhau kêu lớn hoàng thượng thái hậu có mệnh thỉnh bệ hạ nghỉ ở trong điện cùng hoàng hậu phu thê ân ái dung văn liền muốn ra bên ngoài hướng lập tức tới hai cái thị vệ xông tới gắt gao mà chống đỡ hắn dung văn đế quan rơi xuống tóc tán trên vai hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn quanh một vòng Sau đó chính mình đóng lại cửa phòng. Trương Minh nếu đứng ở trong điện, nàng chỉ có thể nhẫn lại, lại cũng lộ ra vài phần không kiên nhẫn, nàng tự nhiên coi thường một tương con dối hoàng đế. Dung Văn nằm ở trên giường, nhắm mắt lại lại như thế nào có thể ngủ. Vinh Thái hậu ý đồ thực rõ ràng, muốn hắn cùng Trương Minh nếu sinh hạ thái tử, hắn liền có thể vô dụng. Đến lúc đó, hắn tình cảnh chỉ biết càng gian nan. mươi 62 Lại non nửa năm qua đi. 12 tháng, thịnh kinh hạ đại tuyết. Liên tiếp hạ vài thiên, ninh du mang thai mười tháng lại chậm chạp không sinh, trong chiều hướng ra ngoài đều khẩn trương vạn phần. Vậy hạ, các đại thần đều ngồi ở đường thượng, hàn thượng thư sao xuống tay, nhịn không được mà nói thầm, nương nương cũng nên lâm buồn đi, như thế nào còn không sinh a? Đúng vậy, như thế nào còn không sinh, nhất sầu chính là Ân ngọc, hắn mỗi ngày lo lắng đề phòng, đều phải hâm hực, hắn cũng nôn nóng a, nàng chính là không sinh a. Lý quân nhạc Trấn An nói, thái y hề nhìn nói là hết thể bình thường. Bình thường liền hảo, người bình thường ra vãn sinh mấy ngày cũng là có. Trước mắt cửa ải cuối năm, việc vật nhiều việc gấp thiếu, các đại thần cũng có vài phần nhàn tâm, liền hoàng hậu chậm chạp không sinh việc này ra dáng ra hình nghĩ lên. Hoàng thượng, ngoài cửa đột nhiên nhào vào tới một cái thái giám, là chiều hoàng cung nô tranh, nô tranh gấp đến độ kê, nương nương. Nương nương động thai khí, sợ là muôn sinh. mau ân Ngọc đứng lên, toàn không có bình tĩnh, kêu lên, đi đến nhìn xem, các ngươi tự tiện đi. Đều hạ triều về nhà đi Vui sướng lao ra đi kêu kiểu liễn Các đại thần cũng đều kích động Cũng không vội mà đi Ba năm một đám ở nghị Lý quân nhạc cười hỏi trương khắc đã Trương đại nhân cảm thấy Nương nương sẽ sinh cái hoàng tử Vẫn là công chúa à Trương khắc đã luôn luôn nghiêm cẩn Chỉ nói Hoàng thượng hồng phúc tế thiên Định có thể tâm tưởng sự thành Triều thượng thư chen qua tới vớt thưa thất dâu giảng, Ta xem nương nương là có phúc Nhất định là cái hoàng tử Công chúa cũng thực hảo sao Chỉ cần có thể sinh. Tương lai không cần sầu, ha ha. Lý quân nhạc đối chiều Thượng Thư ngay thẳng rất là vô ngữ, hình bộ Thượng Thư Tống Nghiêm cũng lại đây thấu lời nói, tả hữu nhìn liếc mắt một cái thấp giọng nói, nhà ta phu nhân nhìn quá nương nương phượng thái, nói hẳn là cái hoàng tử. Đau từng cơn một trận một trận. Ninh Du nằm ở trên giường bắt lấy gối đầu xử lực, mệt đến đầy đầu là hãn. Đau đến sông cuộn biển gầm. Sống lại một đời, thống khổ nhất sự đó là sinh hài tử. Vẫn là cấp thân ngọc cái kia tiện nhân sinh. Linh Du càng là đau, liền càng là hận Ân Ngọc, rất nhiều lần nhịn không được cắn răng thét chói tai, tiêu tất cả đều là Ân Ngọc tên. Ân Ngọc bên ngoài điện nghe, cho rằng nàng đau đến bất lực muốn hắn dựa vào, cảm động thêm chua sốt mà đỏ hốc mắt, càng thêm chờ nôn nóng. Trạng Vạn, Thiên Hảo hắc khí. Một đạo lạnh lót trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Ân Ngọc trên tay trầm hương một phật châu rơi xuống trên mặt đất, mặt còn giữ lại khiếp sợ bộ dáng, vui sướng kích động tay phát run, hô to sinh, "Bậy hạ nương nương sinh sinh sinh ân ngọc đầu một hồi đương phụ thân kích động tê ơ như ý tử trong phòng lao tới liền thương mang lăn phịch quỳ trên mặt đất kích động mà lớn tiếng tê ơ bậy hạ nương nương sinh là cái tiểu hoàng tử du nhi thế nào ân ngọc vội vàng hỏi tâm thẳng tắp treo lên như ý tháp ba lau mặt thượng hãn giảng nương nương còn hảo chỉ là không sức lực ân ngọc vê ngón tay thở ra một mồm to khí đột nhiên phát giác trên tay là trống không vội vàng tê ơ phật châu đâu chấm Phật Châu đâu? Ông trời phù hộ. Vui sướng sớm nhặt Phật Châu, vội vàng đưa qua đi cho hắn. Lý ma ma lại từ bên trong ra tới, ân Ngọc vội vàng nói, hoàng hậu thế nào? Chấm đi vào nhìn một cái. Hắn đã đi vào vài lần, thái y kia nói hắn ở Ninh Du khẩn trường, hắn mới ra tới chờ. Lý ma ma biểu tình là vừa vui sướng lại lo lắng, vội vàng hành lên nói, hoàng thượng thả chờ một chút, nương nương, nương nương trong bụng còn có một cái đâu. Còn có một cái Tuy là ân ngọc đều ngốc, Lý Ma Ma nói, đúng là, thái y y cũng không dự đoán được, nương nương hoài chính là song sinh tử. Ân ngọc gấp đến độ đổi nàng, vậy ngươi chạy nhanh đi vào. Không được, chấm đi vào nhìn một cái. Lý Ma Ma vội và ngăn đón, bậy hạ, ngài đi vào phía dưới làm việc người cũng phóng không khai tay chân. Ân ngọc không khỏi phân trần liền hướng trong điện đi, đột nhiên lại là một đạo lảnh lót trẻ con khóc nỉ non thanh truyền đến. Ân ngọc miệng run rẩy, têu to, sinh, lại sinh lý ma ma không rảnh lo hắn vội vàng lại lộn trở lại đi bên ngoài phong tuyết đan sen bạch lan trong điện hương ấm hương ninh nam tiểu quỳ gối thượng phật trước đài nhắm hai mắt môi khẽ nhúc nhích không tiếng động mặc nghiệm từ ngọc một đường từ triều hoàng điện chạy trở về thở hừng hực, tiểu thư tiểu thư ninh nam tiểu vội vàng đứng dậy bình hô hấp khẩn trương hỏi như thế nào hoàng hậu nương nương sinh là nam hải vẫn là nữ hải nam hải vẫn là nữ hải Từ Ngọc kích động giảng không ra lời nói, vẫn luôn liều mạng thở dốc. Linh Nam Kiều gấp đến độ mặt đỏ lên, người mau nói a. Từ Ngọc nghỉ ngơi khẩu khí hô, nương nương sinh cái tiểu công chúa. Linh Nam Kiều nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt tươi cười, thật tốt quá, công chúa hảo, công chúa hảo. Từ Ngọc vội vàng lắc đầu, vui mừng mà kêu lên, không phải, nương nương sinh hai đứa nhỏ, song sinh tử, một đôi long phượng thai. Tiểu thư, thật tốt quá, ta liền nói hoàng hậu nương nương nhất định sẽ sinh hạ hoàng tử. Ninh Nam Kiều ngây người một chút, không thể tin được mà xem nàng, ngươi nói hoàng hậu sinh song sinh tử. Long vượng Thai, có hoàng tử. Từ ngọc kích động dùng sức gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Long vượng Thai, bệ hạ nhưng vui vẻ, Triều hoàng cung trong ngoài bao gồm thị vệ đều đại thưởng. Ninh Nam Kiều biểu tình cứng đờ, bài trừ một tiếc cười, cắm mất tự nhiên mà run rẩy. Hoàng hậu nương nương tự nhiên là mệnh tốt, tưởng cái gì tới cái gì, ta liền nói, nàng nhất định sẽ sinh hạ hoàng tử. Ninh Nam Kiều giảng đạo, từ ngọc. Ngươi trước đi ra ngoài bên ngoài, ta đổi thân xiêm y để cùng đi hướng hoàng hậu nương nương chúc mừng. Từ Ngọc vội vàng gật đầu, đầy mặt tươi cười mà đi ra ngoài, đi theo này nàng tỷ muội chia sẻ tin tức tốt. Linh Nam Tiều đi đóng cửa lại, nàng đi đến Phật trước này, đống nhiên mặt dữ tợn, phẫn nộ mà phủi tay quét phiên lưu hương. Nàng tức giận khó bình, ghen ghét hai mắt đỏ bừng. Linh Du thế nhưng sinh cái hoàng tử, đứa nhỏ này nhất định là đại thịnh triều tương lai hoàng tử. Nàng sinh ra là Ninh Quốc công phủ con gái duy nhất. Lại là hoàng hậu, hiện tại sinh hoàng tử. Nàng như thế nào liền như vậy mệnh hảo? Nàng dựa vào cái gì liền như vậy mệnh hảo? Phần 63 Dựa vào cái gì dựa vào cái gì? Ninh Du tỉnh lại thời điểm, nhìn đến vài khuôn mặt, nàng trước nhìn đến văn thục, nàng há mồm gọi một câu, nương. Văn thục đến bây giờ ngực còn trướng, là vui mừng, nàng sống cả đời cũng chưa như vậy vui mừng quá, so thành thân thời điểm còn muốn vui mừng, nàng vội vàng ngồi vào mép giường, Du Nhi. Ngươi sinh một đôi long phụng thai." Linh Du nghe xong những lời này, ngốc một lát, sau đó nháy mắt biến sắc mặt, ánh mắt giống cương đao giống nhau thứ hướng ngồi ở giường đôi Ân Ngọc, Ân Ngọc không duyên cơ ăn con mắt hình viên đạn, trong lòng thực không thể hiểu được, bất quá hắn mới vừa có nhi nữa có, tâm tình phi thường sung sướng, tự phát không cùng nàng so đo. "Như thế nào sẽ là long phụng thai, ngươi có phải hay không ở bên ngoài cùng người khác sinh, nhét vào ta nơi này nói là ta sinh?" Linh Du chất vấn Ân Ngọc. Ân Ngọc trợn tròn mắt, cằm đều phải cười. Văn thục giờ khóc giờ cười, ngốc Nữ nhi, nói gì vậy nha, nương vẫn luôn canh giữ ở ngươi đầu giường, tận mắt nhìn thấy đến ngươi sinh hạ một đôi song sinh tử. Ninh Du đi theo ngốc một chút, sau đó trong lòng sông quận biển gầm giống nhau, nàng máy hút khí, kích động thẳng hò khan. Ân ngọc không hiểu nàng là làm sao vậy, hắn vội vàng gọi người châm trà, tự mình tiếp nhận bưng cho Ninh Du, uy nàng uống lên mặt trà, hắn cười giảng đạo, ngươi cũng không nghĩ tới đi, thế nhưng là song sinh tử, đường hành lương cũng kinh tới rồi. Nói tới đây ân ngọc con môi cười buồn cười vài vị thượng thư đều kích động hỏng rồi ninh du nghe được rơi rất tan tác nàng vẫn làng ốc nàng không dám tin nàng sinh hai đứa nhỏ đời trước nàng rõ ràng chỉ sinh một cái hoàng tử chẳng lẽ lịch sử đã bị thay đổi ninh du ngồi ở trên giường dựa vào văn thục trên vai tay không khỏi mà nắm chặt ninh du sinh con lúc sau văn thục vẫn luôn ở chiều hoàng cung chiếu cố hôm nay nàng vui dạo rực mà từ ngoại tiến vào phía sau mang đi theo hai người nâng một cái đại sọt tiến vào Du Nhi, cha ngươi gửi thư, hắn quả thực cao hứng hỏng rồi. Văn Thục cười run lên xuống tay trung tin, sau đó lại cầm phong thư cho nàng, đây là cha ngươi viết cho ngươi. Ninh Du trên mặt không có vui mừng, tiếp tin liền phóng tới một bên, cũng không để bụng. Văn Thục xem ở trong mắt, nàng vội vàng gọi thượng nâng sọt lại đây, cười nói, ngươi xem, cha ngươi khoái mã làm người đưa một một sọt Tây Bắc Đông Táo lại đây, mỗi người đều là tròn xoe cực đại, này tất cả đều là cha ngươi một viên một viên tự mình chọn, Du Nhi ngươi nhìn xem. Ninh Du xem qua đi liếc mắt một cái, cười một chút, gật đầu giảng, kia nhận lấy đi, như ý, trước làm người dọn ra đi. Văn Thục ngồi xuống, nàng trong lòng đặc biệt khó chịu, khuyên Ninh Du nói, Du Nhi, cha ngươi chính là cái kia tính tình, ngươi là nàng duy nhất hải tử, hắn không có khả năng không thương ngươi, ngươi liền tha thứ cha ngươi đi, các ngươi cha con hai người như vậy, nương nhìn trong lòng không dễ chịu. Ninh Du cười một cái, lôi kéo Văn Thục tay nói, nương, ta không có không tha thứ ta chỉ là ấn phụ thân ý nguyện đương cái quân mà thôi. Văn Thục biết nàng trong lòng vẫn là có khúc mắc không chịu tha thứ, Văn Thục cũng không biện pháp, hống Ninh Du giảng đạo, vậy ngươi cho ngươi cha hồi một phong thơ đi. Ninh Du thu xuống tay cánh tay, cười giảng, sẽ hồi. Văn Thục đi phòng bếp nhỏ xem canh hảo không, Ninh Du gọi như ý tới, nàng đem tin đưa qua đi giảng, đem này tin cầm đi thiêu, đem đông táo phân phát cho chồng cung người, nói là bổn cung ban thưởng. Nương nương, mau đi làm đi như ý trước làm người nâng đông táo cùng quản sự thái giám nô tranh trước một người một chén đông táo phân phát đi ra ngoài nhiều thêm nữa phát văn thục trở về thời điểm một sọt đông táo đã thấy đáy văn thục vội vàng chạy tới như ý chạy nhanh hành lễ văn thục tới hỏa tức giận ngươi làm gì vậy như ý cắn hạ môi nhỏ rộng ràng phu nhân đây là nương nương phân phó văn thục ngẩn ngơ liền muốn vào phòng tìm ninh du lý luận đi rồi vài bước lại vô lực mà rũ hai vai lộn trở lại tới nàng nhìn chằm chằm sọt đông táo Tâm sinh đau, này từng viên tròn xoe quả táo, tất cả đều là Ninh Trấn Viễn một viên một viên lấy ra tới. Văn Thục đỏ không, lại cũng không có thể ra sức, chỉ nói nói, ấn nương nương nói đi, chỉ là, cấp nương nương lưu một chút, nàng thích ăn cái này. Tây Bắc căn cối, trường không được thứ tốt, chỉ có đông táo lớn lên còn hảo, Ninh Du lớn lên ở Tây Bắc, nhất thích ăn cái này. Văn Thục trở lại trong phòng, ngồi yên một lát, nàng nghĩ đến Ninh Trấn Viễn còn ở Tây Bắc ngẩng cổ chờ đợi Ninh Du hồi âm, trong lòng liền chua xót phát đau. Nàng không trách nữ nhi, nàng chỉ đổ thừa Ninh Trấn Viễn, chính là trách hắn, cũng đau lòng hắn. Văn Thục lau nước mắt, nàng đệ bút, cấp Ninh Trấn Viễn trở về tin, lừa hắn nói Ninh Du thu được đồng táo thực vui vẻ, hỏi hắn thân thể được không, làm hắn chú ý thiên linh thêm ý hề. Nàng viết rất nhiều, biên một cái đặc biệt ôn mỹ mộng, viết xong chính mình một mặt cười, một mặt rơi lệ đầy mặt, cuối cùng, nàng cắn răng, học Ninh Du bút tích, cấp Ninh Trấn Viễn trở về một phong thư nhà, Ninh Du tự không thật lớn đẹp, không khó học hơn nữa ninh trấn viễn cũng không lớn nhận được nữ nhi chữ viết ninh du sinh một đôi long phượng thai yên ổn thiên hạ dân tâm cử quốc vui mừng ân ngọc mỗi đêm phiên sách cổ lan lộn phải cho hải tử khởi cái cử thế vô song tên còn càng không muốn hàn lâm viện văn nhân nhóm nhúng tay hàn lâm viện từ lao trung thanh tam đại văn nhân đều là đáy lòng cam chịu hoàng đế bệ hạ văn thải giống nhau trong tối ngoài sáng đề điểm hoàng đế bệ hạ hoàng đế bệ hạ rất cao ngạo toàn bộ trước mắt năm sau hai hải tử mau trăng tròn thời điểm ân ngọc sách buồn phiên phá thư vào triều hoàng điện ninh du ngồi ở ghế trên đầu hải tử ân ngọc vội vàng đi qua đi tiểu hoàng tử từ trước đến nay là không khóc không náo thực an tĩnh tiểu công chúa còn lại là thực làm ầm ĩ đặc biệt nhìn thấy ân ngọc luôn là hế ác đê ơ hôm nay càng là ha y hè một tiếng thế nhưng cười ân ngọc một viên lão phụ thân tâm kích động sông quận biển gầm hận không thể phát nói thánh chỉ thông báo cả nước hắn nữ nhi đối hắn cười ninh du sờ sờ nữ nhi phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhịn không được cũng cười Ân Ngọc hơi hơi hoảng diêu giường, chạy nhanh nói, "Chấm tưởng tên hay." Linh Du nga một tiếng, biểu hiện thực lãnh đạm, nàng đã sớm không có to tiếng kính, hắn cả ngày ở nàng bên thai nhắc mãi cái này cái tên kia, nàng sớm nghe được một cái đầu hai cái đại. Ân Ngọc thái độ lãnh đạm trong lòng không cao hứng, túm chặt cánh tay của nàng, chấm cấp hài tử khởi đến tên hay, ngươi như thế nào một chút đều không kích động. Linh Du mắt trợn trắng, "Nga, là một cái kêu ân đại một cái kêu ân nhị. Đó là ngươi trình độ, cái gì ân thắng lợi?" ân đại thắng ân thống nhất ngươi không biết xấu hổ nói chớm ân ngọc khinh thường nàng cho hắn nữ nhi đặt tên kêu ân thống nhất hắn còn chưa có chết đâu ân ngọc cơ cơ diêu giường lông mày dương lên đắc y nói nhi tử kêu ân linh nữ nhi kêu ân linh hoàng thế nào ninh du lộ ra kinh ngạc biểu tình lấy nàng hữu hạn văn hải cũng thấy hắn khởi tên so thắng lợi đại thắng thống nhất muốn dễ nghe nàng gật đầu lộ ra tươi cười vậy kêu cái này ngày mai chính là hài tử tiệc đầy tháng từ Linh du sinh hài tử Ân Ngọc liền hoàn toàn đem thượng thư các dịch đến triều hoàng điện, Ninh Du sẽ cho hắn phân loại tấu chương, chọn quan trọng cho hắn phê duyệt. Ân Ngọc cũng bắt đầu cùng nàng thương thảo trong triều đại sự. Lục bộ thượng thư cũng đều biết, nhưng bởi vì hoàng hậu không có ngoại thích, bọn họ còn tính yên tâm. Hơn nữa hoàng đế túng, bọn họ liền cũng đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt. Ân Ngọc một người ở thượng thư các, Lâm Vệ nhân cơ hội cầu kiến. Hoàng thượng, đây là vinh văn đế lén muốn đưa đến triều hoàng cung, từ tây bắc phát tới, rất là ẩn mật lâm vệ đem một đôi bàn tay đại gỗ từ đàn hộp phóng tới trên bàn ân ngọc nhìn đến này một đôi đồ vật trong lòng liền thiền hai chỉ hộp gỗ một cái khắc long một cái khắc phượng hoàng đều là đạp tường vân rất là may mắn hắn mở ra tới là một đôi long phượng dương chi bạch ngọc mỗi cái đều có trẻ con tiểu nắm tay đại sắc như tiệc chi đó là ở đại thịnh cung cũng cực nhỏ có như vậy tỷ lệ cực phẩm dương chi bạch ngọc cố ý ghê tầm chấm ân ngọc mặt vô biểu tình câu tay đắp lên hộp trong lòng đảo không quá bị đè nén Hắn hiện giờ cùng Ninh Du có cấp đủ, trong lòng liền có tự tin, bất quá. Hắn giảng đạo, này đối đồ vật châm chức thu, phân phó đi xuống, không cần nói cho hoàng hậu. Hôm nay là tiểu hoàng tử tiểu công chúa tiệc đầy tháng, thịnh kinh có diện mạo quyền quý nhóm đều đáp ứng lời mời đến trong cung tham gia công chúa hoàng tử tiệc đầy tháng. Ninh Du thu lễ thu đến mỏi tay, cái gì đồ cổ tranh chữ, ngọc thạch mã náo nhiều đến hoa cả mắt. Đã là buổi tối, Thụy Phúc cung chính náo nhiệt, đàn sáo thanh không dứt bên thai. Vũ cơ nhóm đang ở bị nước bao quanh đài sen thượng nhẹ nhàng khởi vũ. Đại gia vui mừng một đường. Ninh Nam Tiêu một người lén lút rời đi. Nàng nguyên bản ngồi ở Ninh Du mặt sau không chớp mắt trong một góc, cũng không ai để ý nàng. Nàng tính cái gì? An nhờ ở đậu kẻ đáng thương mà thôi. Ninh Nam Tiêu đi ra thủy Phúc Cung, một mặt đi một mặt trầm miếng. Hôm nay tiệc đẩy thắng Ninh Du là vai chính. Ninh Du sinh hoàng tử, tương lai nhất định muốn phong thái tử. Xuân Phong đáp ý, Ân Ngọc sủng nàng sủng đến trong xương cốt. Ninh Phong Linh đuổi theo ra tới. Hắn tả hưu xem một cái, thấy không có người từ tiêu pha tốn chặt nàng, nam tiểu, ngươi uống nhiều, không cần ngươi quản. Ninh nam tiểu ném ra hắn tay, nàng là uống nhiều quá, bước chân lơ mơ thương một bước, ninh phong linh vội vàng ôm lấy nàng, ngươi uống say. Ninh nam tiểu dán ở hắn ấm áp dày rộng ngực, đồng nhiên liền khóc, ôm chặt hắn. Nơi này thật sự không phải nói chuyện địa phương. Ninh phong linh hôm nay vào cung sớm, Ân ngọc đặc biệt cho phép, an bài tường phúc cung cho hắn tạm thời nghỉ chân dùng ninh phong linh mang ninh nam tiểu vào tường phúc cung liền đem trong cung người đều đuổi rồi đi ra ngoài nam tiểu ngươi khát sao ninh phong linh đỡ ninh nam tiểu ngồi xuống hỏi ninh nam tiểu không nói lời nào thẳng lăng lăng mà nhìn hắn phấn mặt trâu môi trên mặt một đoàn sinh đẹp mặt hường hào ninh phong linh huyết khí phương cương tuổi tác bị nàng như vậy nhìn mặt liền đỏ cả người khô nóng ta đi cho ngươi đổ nước không đợi hắn đi ninh nam tiểu câu lấy hắn cổ liền hôn bờ môi của hắn trên đời này cũng chỉ có hắn là thiệt tình đãi nàng nàng trong lòng nghẹn đến mức quá thống khổ cấp bách yêu cầu phát tiết ninh phong linh đẩy nàng một phen hai tay không chịu khống chế lại ôm chặt lấy nàng eo đem nàng hướng trong lòng ngực dùng sức cấn đi thụy phúc cung ca vũ còn ở tiếp tục tống chân châu một người ngồi ở hạ đầu trên mặt nhìn không ra biểu tình chỉ là trong mắt áp không được lộ ra một phân lạc tịch tới nàng thị nữ hạ chúc lặng lẽ lại đây ở nàng truyền vào thai nói nhỏ vài câu tống chân châu cực lực chấn định mới trào ổn trên tay chẻ lớn rượu Nàng không nói một lời, trước nhìn hoàng đế hoàng hậu, hai người đang nói đùa, đều không có để ý nàng, nàng vội vàng nhân cơ hội đi ra ngoài. Gia thụy phúc cung, phong tuyết phát một mặt, tống chân châu hô một thân hàng khí, đột nhiên rõ ràng lại đây, cũng dừng bước chân, hạ trúc vội vàng nói, tiểu thư, còn không chạy nhanh đi. Tống chân châu chạm vườn trung, đông chốc cười, đầy mặt chua sót, đi, lại có thể làm gì đâu. Hạ trúc đỏ đôi mắt, tiểu thư, cô ra thật quá đáng. Hắn là quá mức, hơn nữa vô chi vụng về như lợn. Tống chân châu hung hăng mà mắng, sau đó hít sâu một hơi, chấn định mà nói, đi đi, đi xem. Ninh Nam Tiểu gối lên Ninh Phong Linh trong lòng ngực, đen nhánh tóc dài bị ướt đẫm mồ hôi, khoát trên vai, Ninh Phong Linh ôm nàng, cảm thấy mỹ mãn, thẳng cảm giác giờ phút này đó là đã chết cũng không hám. Nam Tiểu, ta nhất định phải cưới ngươi. Ninh Phong Linh trịnh trọng mà hứa hẹn. Ninh Nam Tiểu ôm hắn cường tráng cánh tay, lắc đầu, thấp giọng nói, Phong Linh ca ca chuyện này chúng ta coi như không có phát sinh quá là nam tiểu sai không nên ý loạn tình mê phạm phải bực này lại sai ninh phong linh ngồi dậy ôm nàng nói lưỡng tình tương duyệt cũng là sai sao ninh nam tiểu đôi mắt ngay mắt nước mắt liền rơi xuống nàng ôm hắn ngoài cửa đột nhiên truyền đến ồn ào tiếng bước chân ninh nam tiểu mặt một chút trắng hắn vội vàng đứng dậy cướp mặc quần áo ninh phong linh luôn cuống tay chân mà xả xiêm yỉa môn bị đẩy ra tống chân châu đi vào tới Nàng nhìn đến chính mình trượng phu trần chuỗi thân mình cùng một cái khác đồng dạng trần chuỗi nữ nhân ở trên giường, trượng phu của nàng chính làm cho hề ở mặc quần áo, sắc mặt hoảng loạn. Tống chân châu quả muốn kêu to, tiến lên một cái tắt tắt chết tiện nhân này, nàng ghê tẩm hiện chút phun ra. Hạ trúc theo vào phòng, tâm thư nhanh nhạy chạy nhanh trước giữ cửa chặt chẽ đóng lại, miễn cho bị người nhìn thấy. Người như thế nào sẽ đến? Linh phong linh mặt đỏ bừng, quần luôn hệ không thượng, gấp đến độ đầy đầu là hãn tống chân châu vung tay háo xoay người sang chỗ khác lạnh lùng thốt tướng quân vẫn là mau chút đem quần áo mặc vào đi này trần chuông lộ thể làm người ghê tởm ninh phong linh mặc xong quần áo ninh nam Tiểu thả màn tránh ở trên giường không dám lộ diện nàng sợ tới mức tâm thần nhảy ngọc trai trong phòng một cổ tử cái loại này hương vị tống chân châu sắp hít thở không thông cũng không nhiều lắm cùng hắn vô nghĩa tướng quân diệu tỉnh rồi sao diệu tỉnh liền cùng ta cùng trở về hướng hoàng thượng hoàng hậu trào từ biệt trở về bãi Phần 64. Ngọc trai. Linh Phong Linh gấp đến độ tún chặt Tống trân châu, Tống trân châu liền cảm giác trên tay giống dính phân giống nhau, nàng vội vàng ném nhúng ra, lui một đi nhanh, giận tê, đừng chạm vào ta. Linh Phong Linh khiếp sợ, không dám lại đụng vào nàng, cầu xin nói, ngọc trai, ta cùng với nam tiểu là thiệt tình yêu nhau, ngươi là biết đến, cầu ngươi đừng bẩm báo hoàng thượng nơi đó. Không nghĩ ta bẩm báo hoàng thượng nơi đó, liền không cần lại ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tống Trân Châu không lưu tình chút nào mặt, hắn thật giáo nàng ghê tởm. Linh Phong Linh bị nàng một mắng, tao mặt đỏ bừng, nàng là làm sao vậy? Linh Phong Linh không nghĩ ra, thành thân đến nay, bọn họ tôn trọng nhau như khách, tuy rằng chưa cùng phòng, nhưng là nàng thực thông tình đạt lý, trước nay cũng không nói cái gì, hôm nay tựa như thay đổi cá nhân dường như. Linh Phong Linh xoay người vén lên màn, Ninh Nam Kiều xúc ở trên giường đầy mặt là nước mắt, run bần bật, Linh Phong Linh nhìn nàng này nhu nhược bộ dáng, chỉ hận không được lập tức liền đến Ninh Du trước mặt tự thú, cầu bọn họ thành toàn. Nam tiểu, ngươi chờ ta ta nhất định sẽ cưới ngươi, ta hiện tại liền hướng đi hoàng thượng cầu thú ngươi. linh phong linh cắn chặt răng, liền giống thể giống nhau. tống chân châu đi ở phía trước, đi ra tường phúc cung, nàng quay đầu lại giao đái hạ trúc, ngươi lưu lại, đem trong cung người chi khai, thay chúng ta quốc công phủ đi theo tới người, sau đó đem linh nam tiểu đưa ra đi, đừng làm người phát giác. linh phong linh đứng ở phía sau giảng, không cần, ta hiện tại liền đi trước mặt hoàng thượng cầu hoàng thượng đồng ý cưới nam tiểu vào cửa. ngươi câm miệng đi ngươi tống chân châu không thể nhịn được nữa phi một tiếng mắng hoàng thượng là cỡ nào người thông minh ngươi này vẻ mặt tương quỷ đều biết ngươi làm cái gì ở đại thịnh tư thông hành dâm luận việc ngươi muốn chết đừng liên lụy ta ở ngươi cầu thú phía trước trước hướng hoàng thượng thỉnh cầu phóng thư hòa ly ninh phong linh lại bực lại quẫn chứng một trương đỏ thấp mặt hồi lâu mới nói ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khắc nghiệt tống chân châu cười lạnh không ngươi làm sự ghê tởm ninh phong linh phát hỏa ngươi còn không phải là oán ta thành thân sau không cùng ngươi cùng giường hiệp tư trả thù sao tống trân châu trong lòng lại vui sướng lại là một tiếng cười lạnh ngươi sai rồi ta hiện tại đặc biệt cảm kích ngươi bằng không ta hiện tại đã sớm phun đến đi không nổi tống trân châu không để ý tới hắn lướt qua hắn liền đi ninh phong linh vốn dĩ liền do dự không quyết đoán rốt cuộc không dám trước công chúng thỉnh cầu cưới ninh nam kiều hắn nghĩ hôm nay xác thật lỗi thời không bằng sau khi trở về lại chậm rãi tính toán dù sao hắn là nhất định phải cưới nam kiều hạ trúc đuổi rồi tường phúc cung thái giám thị nữ Liên An bài người đem Linh Nam tiểu tặng đi ra ngoài, Linh Nam tiểu bọc tuyết trắng lông cáo phong, một đường ra tăng trở về chính mình Bạch Lan điện. Từ đàn đưa tới lò sưởi tay, Linh Nam tiểu phủng, ngồi ở trên giường tầm phịch kinh hoàng, trong lòng bảy hạ tám hạ, trong chốc lát hối hận, trong chốc lát lại chờ mong. Hôm nay sự, nàng xác thật là uống rượu hồ đồ, chính là sự tình đã làm, nàng liền ngóng trông Ninh Phong Linh có thể đối nàng gánh vác trách nhiệm, nàng vẫn luôn đang đợi tin tức, nếu Ninh Phong Linh hướng hoàng thượng cầu thú nàng, tin tức nhất định sẽ thực mau truyền tới bạch ngọc điện trong điện ánh đến đoàn một mảng lớn ninh nam tiểu một lòng chậm rãi lanh thấu trên mặt biểu tình lương bạc lại mỉa ai. bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, tử ngọc bước nhanh đi vào phòng cười rằng đạo tiểu thư ngươi còn chưa ngủ à tử ngọc hôm nay cũng là thụy phúc cung hỗ trợ ninh nam tiểu trong lòng kỳ thật đoán được nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi tử ngọc hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đâu thụy phúc cung phát sinh chuyện gì sao tử ngọc lấy cây kéo cắt đúp tăm cười nói hoàng thượng cùng nương nương đến triều hoàng điện nghỉ tạm hoàng thượng hôm nay đặc biệt cao hứng thụy phúc cung bọn nô tải mỗi người đều thưởng liền nô tỷ cũng được một thỏi bạc ha ha hắn quả nhiên chưa nói ninh nam kiểu đôi mắt nghẹn sinh đau ninh phong linh chính là cái vô năng kẻ bất lực nàng thế nhưng còn đối hắn báo có chờ mong nhoáng lên một tháng đi qua đều hai tháng ninh du cùng ân ngọc theo thường lệ ở thượng thư cát một cái phân tấu trường một cái phê tấu trường gặp được đại sự hai người liền uống trà cùng nhau thương lượng hiện giờ là càng ngày càng có ăn ý bình an tiến vào hành lễ liệt miệng cười bậy hạ nương nương dùng cơm chưa bãi tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa đều là dưỡng ở triều hoàng cung nhũ mẫu đã huy mãi giờ phút này hai người phun bong bóng đang nằm ở riêu giường ea k ân ngọc sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ sờ nữa sờ nhi tử thật là cảm thấy mỹ mãn hắn giảng du nhi lại béo ninh du sắc mặt cứng đờ vội vàng đỡ đem eo ta béo sao ân ngọc sửng sốt một chút Ha ha cười, chấm nói hai tử, ai nói ngươi, đều hai đứa nhỏ nương. Còn xú mỹ, Ninh Du bực, ngươi không xú mỹ, ngươi không mỗi ngày hướng trên quần áo hương hương, tóc sơ đến không chút cầu thả, một tháng đến làm mười lăm bộ quần áo sao? Hai người chính xảo, Ninh Nam tiểu tới, trong cung ít người, Ninh Du hiện tại phần lớn theo Ninh Nam tiểu cùng nhau lại đây dùng nữa. Ninh Du không thói quen xa xỉ, ăn mặc chi phí luôn luôn giản tố, trên bàn cơm theo thường lệ là bốn đồ ăn một canh, hôm nay canh là canh cá đều là người trong nhà, không như vậy đa lệ số, Ninh Du thịnh một chén canh cấp Ninh Nam Tiểu. Ninh Nam Tiểu sắc mặt có chút tiểu tụy, Ninh Du nghe Từ Ngọc nói nàng mấy ngày nay ăn uống không tốt, hỏi, Nam Tiểu, ngươi có phải hay không bị bệnh? Ninh Nam Tiểu uống lên khẩu canh cá liền cảm thấy tanh chịu không nổi, che miệng liền muốn nổ ra. Ninh Du lắc bắp kinh hãi, làm sao vậy đây là? Từ Ngọc, tiêu thái ý đi nhìn qua sao? Ninh Nam Tiểu vội vàng xua tay, bài trừ một tiếng cười, không có việc gì chỉ là dạ dày bị cảm lạnh từ nhỏ tật xấu ân ngọc thịnh chén canh cá uống một ngụn hương vị tươi ngon hoàn toàn không thành vấn đề hắn đem canh cá cấp ninh du cười thuận miệng nói như vậy nghe không được canh đảo như là có ninh du chừng hắn liếc mắt một cái không đầu góc nói cái gì đều dám nói ninh nam tiểu còn chưa xuất cát này không phải nhục nhã người sao ninh nam tiểu tay ấn ngực đối ninh du nói hoàng hậu nương nương ta nghĩ ra cùng đến tuyết ly cung trụ đoạn thời gian vừa lúc ta mẫu thân nhà mẹ đẻ tới người ta cũng tưởng cùng các nàng tụ một tụ. ninh du đương trường liền dẫn tiến hành phải có không thoải mái lập tức làm đường thái ý đi tới cấp ngươi coi một chút. ninh nam tiểu cùng ngày liền ra cung dọn tới rồi hoàng gia biệt tuyển tuyết ly cùng tử ngọc chưa đi cùng nàng chỉ dẫn theo tử đàn cùng nhau qua đi. buổi tối ninh nam tiểu liền xuyên kín không kẽ hở màu đen áo khoác mang màn ngũ, ngồi xe ngựa rời đi tuyết ly cùng ở thịnh kinh một nhà không chớp mắt y quán trước dừng lại ninh nam tiểu vào y y quán đại phu cùng nàng đáp mệt ninh nam tiểu cách màu đen mũ xa hỏi đại phu như thế nào đại phu cười nói chúc mừng tiểu nương tử tiểu nương tử là có ninh nam tiểu hô hấp cứng lại giảng không ra lời nói tới cuối cùng làm tử đàn cho đại phu hai lượng bạc tử đàn đi theo nàng phía sau ra y y quán sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh lại đi tiếp theo ra y y quán ninh nam tiểu ngồi ở trong xe phân phó liền nhìn tam ra y y quán đại phu đáp mạch đều là giống nhau kết luận nàng có thai ninh nam kiều ngồi ở trong xe ngựa một khuôn mặt tái nhợt tử đàn không dám hỏi ninh nam tiểu lại đột nhiên xem nàng giảng đạo chuyện này không cần để lộ ra đi ngươi là đánh tiểu liền ở ta người bên cạnh ta chết ngươi cũng đến chết ta vinh quang ngươi liền vinh quang tử đàn vội và ngật đầu nàng ở trong lòng đoán sợ không phải của hoàng thượng tưởng tượng đến ninh nam tiểu khả năng sẽ sinh hạ hoàng tử thăng vì hoàng quý phi nàng cũng đi theo vinh huy tử đàn trong lòng kinh hách liền tẩy trắng thành kinh hỉ trở lại tuyết ly cung Linh nam tiểu đem chính mình nuốt ở trong phòng Việc này, dấu không được, nàng đã có, kia liền phải dùng đứa nhỏ này hảo hảo vì chính mình như hoa một phen. Chuyện này nhất định đến nói cho Ninh Phong Linh, buộc hắn một bước. Chương 63 Sắc trời không còn sớm. Ninh Du ngồi ở gương đồng khóa chặt mày, nàng có tâm sự, liền ân ngọc đi vào tới đứng ở nàng phía sau nàng cũng chưa phát giác, ngẩng đầu nhìn thấy trong gương nhiều một người, nàng hoảng sợ, trong mắt đều phải trừng ra tới. Ha ha! Ân ngọc cười to, dọn theo ghế ngồi vào nàng phía sau hoàn nàng hung rát tưởng cái gì đâu mặt ủ mày hê ninh du chừng hắn liếc mắt một cái hoàng thượng võ công lại tinh tiến đi đường cũng chưa thành ngày mai chúng ta khoa tay múa chân một chút bái ân ngọc cầm đẻ ở nàng trên vai cười tùng tịm nhiều lần bái chấm nếu bị thua mặc cho du nhi ngươi muốn làm gì thì làm ninh du chừng hắn một cái nâng lầu một tóc không chút để ý mà sơ nương hôm nay tiến cung cùng ta phun nước đắng nói ta ca cùng tống trân châu đã phân phòng ngủ ai cũng không để ý tới ai kia khẳng định là ngươi ca không phải, Tống Chân Châu cái này nữ hải trông có chút ấn tượng, rất quả cảm một cái nữ hải, tính tình có điểm giống ngươi. Ân Ngọc luôn luôn coi thường phế vật, không chút nào thiên vị. Hôn là ngươi ban cho, là ngươi nói không thể làm phái quốc công phủ sinh đoán, hiện tại lộng có thể như vậy. Ân Ngọc cười, một chút đều không ngài náy, không để bụng, nếu thật sự không hợp, kia liền hòa ly đi, Tống Chân Châu xuất thân cao quý, hòa ly cũng không phải gả không được người trong sạch. Ninh Du xoay đầu, nàng nheo lại đôi mắt Hoàng thượng là nói thật, kia này một vòng lăn lộn là làm gì? Ân Ngọc chỉ cười, Ninh Du biết hắn lại có không thể nói tâm tư, nàng trợn trắng mắt, nếu là hảo tụ hảo tán cũng còn hảo, ngươi lại cấp tống chân châu ban một môn hảo việc hôn nhân, phái quốc công phủ cũng sẽ không như thế nào đoán. Ân Ngọc liền gật đầu, Ninh Phong Linh rốt cuộc không phải thân ca ca, chân cảm thấy hắn cũng không khỏe kế thừa Ninh quốc công phủ. Hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Ninh Du lắp bắp kinh hãi, trong mắt nhanh chóng vừa chuyển trong lòng đống nhiên cảnh giác hắn chẳng lẽ là tưởng đoạn nàng hậu viên là để phòng nàng cũng là nàng hiện tại dê sinh hoàng tử có thể có có thể không ninh du tâm tư chuyển cái không ngừng nàng gần nhất cũng không có ở tây bắc huyết trương thế lực nàng biết một vừa hai phải hắn đây là có ý tứ gì ân ngọc sơ nàng mặt đầy mặt tâm tư ngươi có mệnh hay không à được rồi chấm không dối gạt ngươi chấm có thể mặt khác phong thưởng ngươi ca nhưng là ninh quốc công phủ chấm muốn ninh hoàng kế thừa làm ninh hoàng tùy ngươi họ tương lai kế tục ninh quốc công tước vị Sinh hạ hài tử cũng tiếp tục họ Ninh, rốt cuộc con của chúng ta mới có Ninh ra huyết mạch. Ninh Du toàn bộ ngây dại, hắn không dự đoán được hắn sẽ có như vậy siêu việt ý tưởng. Ân Ngọc thân thân nàng gương mặt, cười giảng, cha ngươi trước không đề cập tới, ngươi nương khẳng định tán đồng chấm ý tưởng. Ninh Du không lên tiếng, nhéo lược một mặt trải đầu một mặt suy nghĩ sâu xa, đảo không phải là không thể, như vậy sẽ rét lạnh ta cả tâm bãi. Ân Ngọc khẽ động khoe miệng cười, chấm có thể cho hắn hầu tước bằng hắn mới có thể cả đời này đều không đủ trình độ này vinh quang, còn có cái gì bất mãn? Linh Du trầm ngâm trong chốc lát, vẫn là trước cùng cha ta thương lượng một chút, Ân Ngọc, ta muốn cho cha ta trở về một chuyến, hắn cũng muốn nhìn một chút Ân Ninh Ninh Hoàng. Ân Ngọc cười gật đầu, hắn đáp ứng rồi, hắn ngồi gần cho nàng trải đầu, chậm gì gì mà nói, Vinh Quốc tứ hoàng tử, chết bệnh. Linh Du trên mặt cả kinh, hắn tin tức luôn là so nàng tới cũng nhanh, Vinh Tứ hoàng tử Việt Vương Dung Minh Huy ở Vinh Quốc hơi có chút quyền thế trong tay còn có chút binh lực mới bốn mươi liền chết bệnh ân ngọc đề cập bực này đại sự ánh mắt thói quen tính trở nên u trầm xảo thực tại đây phía trước dung văn cùng việt vương đi được rất gần vinh thái hậu muốn chém thảo trừ tận gốc dung văn hợp lực bảo toàn việt vương hậu đại việt vương càng là cầm trong tay thế lực đều giao cho dung văn đề cập dung văn ninh du liền thông minh không chen vào nói ân ngọc thở dài vuốt ngọc lược nhàn nhạt mà nói cái này dung văn chậm lúc trước nhưng thật ra coi thường hắn ninh du ánh mắt rời về phía hắn hoàng thượng lời này là có ý tứ gì ân ngọc cười có sát phạt chi ý dung văn là vui ý ỉa hậu đại hạ một tay tinh diệu trung độc chỉ sợ lại không lâu vinh cửu hoàng tử vinh minh dương cũng muốn chết bệnh như vậy không hảo sao ninh du liễm hạ đôi mắt cũng cười ân ngọc lắc đầu không tốt chấm hy vọng vinh quốc loạn tuyệt không hy vọng vinh quốc ra một cái có thể thu thập rách nát núi sông bá chủ ninh phong linh đương trước trở về đã là chẳng vạng thiên toàn hát đấu hắn cũng chưa đi đến gia môn ngồi xe ngựa loanh quanh lòng vòng vào một nhà không chớp mắt tử lầu sau đó lên lầu hai nhà gian ngươi đã đến rồi ninh nam kiều đang ở chờ hắn nhìn thấy hắn vành mắt liền đỏ ninh phong linh tiến lên ôm chặt lấy nàng nam kiều hắn tưởng nàng nghĩ đến mau bị bệnh cả đêm ngủ không được phong linh ca ca ta có thai ninh phong linh vội vàng buông ra tay vẻ mặt của hắn đầu tiên là kinh hỉ sau đó biến thành kinh hoàng trong lòng đột nhiên giống đè ép tỏa sơn giống nhau kia ta ngày mai liền tiến cung cầu kiến hoàng thượng cưới ngươi vào cửa, ta còn muốn cùng tống chân châu hòa ly. ninh phong linh cắn chặt răng, hạ nhẫn tâm, hắn cùng tống chân châu thật sự là trí không hợp nhau, không nửa phần tình nghĩa. phần 65 mươi ninh nam tiểu kéo hắn ngồi xuống gác đầu, không tốt, phong linh ca ca, chúng ta hiện tại xem như tư thông, ngươi cầu đến trước mặt hoàng thượng chúng ta liền không còn có đường lui, ta xem như vậy, vẫn là ngươi trước cùng tống chân châu hòa ly, hoàng thượng dễ dàng không đồng ý, chúng ta liền đến nghĩ biện pháp đến buộc hoàng thượng đồng ý còn không thể chúng ta đối lý ta xem chỉ có thể làm tống trân châu cùng người tư thông ninh phong linh hoảng sợ hắn vội vàng xua tay này này không được à tống trân châu không phải người như vậy ninh nam kiều ánh mắt nhu nhu nữ tử danh tiết quan trọng chỉ cần trước mặt mọi người bắt được nàng cùng nam nhân trần chuồng lộ thể liền rốt cuộc nói không rõ ninh phong linh há miệng thở dốc ngẩn ngơ mới hiểu nàng ý tứ ngươi đây làm ớn hãm hại nàng ninh phong linh vội vàng lắc đầu hắn làm không tới loại sự tình này Trong lòng rất là phản cảm, Tống Trân Châu cũng là sảng khoái người, chúng ta trực tiếp đến trước mặt Hoàng thượng nói rõ ràng không cần như vậy phiền thoái. Phong Linh ca ca, ngươi hồ đồ. Linh Nam Kiều thở dài, ngươi hiện tại đem tình hình thực tế nói cho Hoàng thượng, Hoàng thượng truy vấn xuống dưới ngươi như thế nào giảng. Nói cho Hoàng thượng chúng ta ở đại thịnh trong cung tư thông. Đây là tử tội A, Hoàng thượng nhất thiết diện vô tư, vạn nhất Hoàng thượng muốn xóa sạch con của chúng ta làm sao bây giờ. Không thể nào. Ngươi cảm thấy Hoàng thượng làm không được. Ngươi muốn bắt con của chúng ta đi mạo hiểm sao? Linh Nam Tiêu chất vấn hắn. Linh Phong Linh lập tức liền không nói. Hoàng thượng xưa nay vững tâm như thiết, khẳng định làm được. Linh Phong Linh vẫn là không có nguyện, hắn bị buộc đến nôn nóng, kia cũng không thể hại người a. Linh Nam Tiêu lôi kéo hắn tay, Phong Linh ca ca cho rằng ta là kia ác độc người sao? Ta sớm hỏi thăm hảo, Tống Trân Châu cùng Việt Quốc công phủ thế tử Càng Tấn Dương có tình nghĩa, hai người là biểu huynh muội, Càng Tấn Dương đoá cư tám năm chưa cưới, đó là đang đợi Tống Trân Châu. Chúng ta này một kế vừa lúc quạt gió thêm tuổi thành toàn này một đôi có tình nhân. Ninh Phong Linh nghe xong tin tưởng không nghi ngờ, hắn cũng hy vọng Tống Trân Châu có thể quá hảo. Ninh Du là con gái duy nhất, Ấn Ngọc Hậu đãi Ninh Quốc Công Phủ, cô ý chuẩn Văn Thục trường lưu tại triều Hoàng Cung Chiếu cố hai cái tiểu cháu ngoại, dù sao cũng là quan hệ huyết thống, người khác là sò so không được. Ba tháng sơ nhị buổi sáng, Văn Thục đang ở trong phòng đầu hống tiểu cháu ngoại nhóm, Lý Ma Ma vội vàng vào nhà tới, nàng sắc mặt cực kỳ hoảng loạn văn thục đem hải tử giao cho nhũ mẫu tiêu lý ma ma đến thiên điện nói chuyện làm sao vậy phu nhân không hảo trong phủ đã xảy ra chuyện ninh quốc công phủ đã xảy ra chuyện ninh phong linh tối hôm qua kéo việt quốc công phủ thế tử càng tấn dương vào phủ uống rượu kết quả càng tấn dương uống say ninh phong linh liền lưu hắn ở trong phủ nghỉ ngơi kết quả không biết như thế nào càng tấn dương liền nghỉ ở thiếu phu nhân tống trân châu trên giường hai người trần chuồng lộ thể ôm ở một chỗ khả xảo chính là sáng sớm Ninh Phong Linh tới rất nhiều bằng hữu, Ninh Phong Linh lánh người vào phòng, lần này liền toàn làm người nhìn thấy. Văn Thục vội vàng chạy về Ninh Quốc công phủ, Ninh Bình đã sớm đang đợi nàng, Văn Thục một mặt hướng trong đi một mặt hỏi, Ngọc Trai còn hảo. Thiếu Phu Nhân tỉnh lại liền không nói một lời, cũng nhìn không ra được không, ta coi như vậy như là muốn giết người giống nhau. Ninh Bình giảng, Phu Nhân, ta xem việc này không bình thường a. sợ là thiếu ra hổ đồ phạm sai. Đại môn đóng lại ai đều không chuẩn đi ra ngoài. Việc này bất luận kẻ nào không được lộ ra đi ra ngoài, miễn cho hỏng rồi ngọc trai thanh danh. Văn Thục đi ủy mi viên, hạ chúc đứng ở cửa thủ đôi mắt đều khóc sưng lên, tống gia tới các ma ma cũng đều vẻ mặt tức giận, nghe thiệp đi vào trong phòng, Ninh Phong Linh vội vàng chào đón, nương, ngươi nhưng đã trở lại. Văn Thục khoanh tay chính là một cái tát, Ninh Phong Linh bị đánh đến nửa bên mặt tê dại, thiếu chút nữa quăng ngã, Văn Thục cắn răng tức giận mắng, ngươi cái ngu xuẩn. Ninh Phong Linh bằng hữu đều là nhân tình. Đụng phải loại sự tình này biết rõ trọc phiền toái tất cả đều tìm lấy cơ đi rồi, càng tấn dương nhưng thật ra còn ở. Văn Thục không để ý tới bọn họ, trước vào nhà nhìn Tống Trân Châu. Tống Trân Châu ngồi ở mép giường, một đầu tóc đen rơi rụng, tú trí một khuôn mặt trắng bệnh. Văn Thục ngồi xuống, Tống Trân Châu mắt một chút liền đỏ, mâu thân, ta không có. Nàng đẹ nặng nước mắt nói. Văn Thục tâm như gương sáng, nàng ôm Tống Trân Châu, thức đau lòng, hài tử, mâu thân biết. Tống Trân Châu một chút khóc Nàng nguyên là cứng cỏi một người, bị trưởng phu không mừng, bị người nhàn thoại nàng đều cười mà qua, giờ phút này lại hỏng mất khóc thành một cái hài tử. Chân chuông lộ thể cùng một cái xa lạ nam tử ra thị thân cận, bị một đoàn nam nhân nhìn thấy chính mình bất kham bộ dáng, nàng bị như vậy đại nhục nhã. "Hào hài tử, đừng khóc, thiên sụt không xuống dưới." Văn Thục nhẹ giọng an ủi nàng, Linh Phong Linh đi vào phòng tới, hắn rũ đầu không dám nhìn Tống Chân Châu đôi mắt, "Ngọc trai, nếu đều như vậy, ta liền giúp người thành đạt thành toàn ngươi cùng Tấn Dương." chúng ta hòa ly đi ngươi có thể cùng tấn dương lại thành thân ngươi câm miệng văn thục gầm lên một tiếng hạ trúc tống chân châu lau nước mắt ê hạ trúc vọt lại đây tống chân châu thẳng thắn eo ai cũng không thể chết nàng kiêu ngạo ngươi hồi phái quốc công phủ đáp lời làm mẫu thân an bài người tới đó ta tống chân châu lại đối ma ma giảng lưu mụ mụ cho ta kiểm kê của hồi môn chúng ta về nhà văn thục đi tới nắm tống chân châu tay nàng không có ngăn trở chỉ nói hai tử thiên sụt không tới không có gì là không qua được nhật tử là quá cho chính mình xem ngươi không để trong lòng kia liền không có chuyện cấp hát đảo ngươi hảo hảo. tống trân châu gật đầu chịu đựng nước mắt nói phu nhân ngọc trai vĩnh viễn nhớ kỹ ngài hảo tống trân châu cùng càng tấn dương tư thông sự đồng nhiên truyền đến mãn thịnh kinh đều là liền thanh lâu nam quán đều đã biết này cọc dèm pha phái quốc công phu nhân nhận được tống trân châu truyền tin lập tức minh bạch nữ nhi quyết định nàng cùng phái quốc công lánh ba cái nhi tử lập tức liền chạy tới ninh quốc công phủ ninh quốc công phủ loạn thực ma ma đang ở khai nhà kho cầm đơn tử kiểm kê của hồi môn đảo cũng hảo kiểm kê trừ bỏ tiết hàng ngày thường người tống chân châu của hồi môn cơ bản chưa động ninh phong linh đứng ở một bên cũng không có người để ý tới hắn đó là văn thục cũng là bất đồng hắn nói chuyện phái quốc công vợ chồng đối văn thục như cũ khách khách khí khí chứ không đề cập tới văn thục nhân phẩm quý trọng liền bằng nàng là hoàng hậu mẫu thân phái quốc công phủ cũng đoạn không dám chỉ trích nàng Tổng chân châu ba cái ca ca mỗi người sinh đến cao tráng ba người tất cả đều là võ tướng đầu tiên là tống trân châu tam cũng ca tiến lên đem ninh phong linh ấn ở trên mặt đất sau đó là tống trân châu nhị ca đại ca đi Căn ngăn kết quả cung tay đấm chân đá dùng tới cuối cùng mấy cái vận đánh làm một đoàn ninh phong linh bị đánh đến đầy mặt máu đen chột dạ lại tức giận tự tin không đủ mạc đều là ngươi tống trân châu làm sai sự các ngươi đánh ta ta không cùng các ngươi so đo vương bắt đản bằng ngươi cũng xứng họ linh tống tam ca lại muốn tiến lên bị tống nhị ca chặn ngang ôm lấy Tống chân châu đứng ở một bên, lạnh mặt hồ, các ca ca không cần cùng hắn loại người này động thủ, ô hế tay chân. Tống tam ca khí bất quá, ngọc trai ngươi đừng ngăn đón, tam ca phi thế ngươi đánh chết này là người, chỉ biết khi dễ nữ nhân nạo loại. Nạo loại? Tam ca không cần tức giận, thị phi đúng sai, chúng ta đến trước mặt hoàng thượng lý luận rõ ràng đó là. Ninh phong linh lắp bắp kinh hãi, gấp đến độ tề, ngươi còn muốn nháo đến bệ hạ trước mặt. Chúng ta hỏa ly là được sự. Tống chân châu hung hăng mà phun hắn một ngụm. Dự mi hung hăng nói, hòa ly là được sự, ngươi nằm mơ. Thế nào, ta là người bị hại lại còn muốn ta đánh rớt hàm răng hướng trong bụng ướt. thiên hạ không có cái này lý. Ngươi tiện nhân này, có phải hay không còn chờ đợi ta luẩn quẩn trong lòng tự sát một tráng? Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Ngươi liền tính đem ta tống chân châu hạ dược lộng tới thanh lâu làm người nhục nhã, ta cũng không sẽ không đi tìm chết, ta càng muốn đường đường chính chính mà tồn tại. Tống chân châu nói, ủy khuất nảy lên trong lòng, khóc giống kêu lên ta không chỉ có muốn tồn tại ta còn muốn sống được so từ trước hảo ta tuyệt không làm ngươi tiện nhân này vừa lòng đẹp ý phái quốc phu nhân sớm đã đau lòng đến lấy máu nhìn thấy nữ nhi rơi lệ chính mình cũng ức không được khóc tiến lên ôm nữ nhi mẹ con hai cái cùng nhau khóc thiện nhân nạo loại nạo loại tống gia tam huynh đệ một người tiếp một người mắng tống đại ca phi một tiếng kêu lên ngươi cho rằng ta mội mội là nhét vào nhà ngươi ngươi cho rằng ta tống gia hy đến đem mội mội gả cho ngươi Ngươi tình cái dám. Nguyên xem ngươi cũng là tòng quân người, nghĩ cũng là một thân chính khí, có tâm huyết, kết quả là cái bọc mũ nạo loại. Ngươi không hài lòng hôn sự, ngươi có loại quỷ đến trước mặt Hoàng thượng cầu chỉ, chính mình không loại lại tưởng chút bị ổi biện pháp hại ta muội muội, heo chó không bằng lạn đồ vẩn, ngươi loại người này chúng ta tống ra còn coi thường đâu. Muội muội, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều, về sau nhìn thấy thích, nên gả liền gả, còn muốn vẽ văn gả, ta xem cái nào người dám chào ngươi một câu. Phái quốc công phủ người điểm thanh của hồi môn, cũng không kiêng rẻ, mấy chục chiếc xe, liền đem người tiếp đi rồi, đem của hồi môn cấp kéo trở về, phái quốc công hành trước cùng văn thục nói, sẽ tự hướng hoàng thượng thỉnh chỉ chấp thuận hai nhà hòa ly, nhưng là ninh ra tưởng hưu thê, phái quốc công phủ trăm triệu không đáp ứng. Buổi tối, không ít người đều ngủ không an ổn, chứ không nói ninh quốc công phủ, đại thịnh kinh nhân ngọc, đó là phái quốc công phủ cũng là tình cảnh bi thảm. Phái quốc công phủ cùng Tống ra mấy cái tông thân đang ở thư phòng thương lượng muốn như thế nào hành sự. Phái quốc công đệ đệ Tống Hiện Huy thở dài, hỏi, đại ca sáng mai thật sự phải hướng hoàng thượng thỉnh chỉ làm ngọc trai hòa ly. Tống đại ca trong lòng còn nghẹn khí, ngắt lời nói, tự nhiên là muốn hòa ly, bằng không còn có thể làm ngọc trai lại hồi ninh quốc công phủ. Tống Hiện Huy giảng đạo, lão đại không cần hành động theo cảm tình, nhị thúc tự nhiên biết ngọc trai hủy khuất, người một nhà, ai có thể không đau lòng, nhưng là Tống ra một đại gia làm việc không thể không cân nhắc rõ ràng đại ca ninh quốc công phủ kia chính là hoàng hậu nhà mẹ đẻ ngàn ân vạn sủng vinh quang vô hạn xa không phải chúng ta có thể đắc tội hoàng thượng đối hoàng hậu sở ra hoàng tử có bao nhiêu coi trọng ngài cũng rõ ràng tương lai là thái tử này cơ hồ là cam chịu chúng ta thật muốn đắc tội ninh ra sao phái quốc công không nói lời nào hoa dâm phát hơi hơi hỗn độn càng thêm có vẻ giàn mua tống tam ca nóng nảy hoàng thượng nhất đại công vô tư Lại thiên vị Ninh quốc công phủ cũng không thể không nói lý đi. Phái quốc công tam đệ Tống Ân Huy cũng là thở dài, trong lòng thấp hỏng, giảng đạo, đại ca, muốn thận trọng A, nếu là thật thỉnh chỉ tra, kia tương đương là cùng Ninh quốc công phủ đối nghịch, tắt hoàng thượng hoàng hậu mặt, phải biết rằng hôn là hoàng thượng ban cho, ninh ra tương lai quý trọng đã là định rồi, chúng ta đắc tội không nổi A. Phái quốc công nhắm mắt lại, thanh âm cũng là vô lực, tam đệ ý tứ là. Tống Ân Huy cũng thấy khó có thể mở miệng, lại không thể không nhịn đau nói. Nếu không thể tra, chúng ta đây liền chỉ có thể ăn xong này quả đắng, cam chịu này ô danh, hơn nữa, vì tống gia danh dự, ta cảm thấy. Tống ân huy giàn nan nói, làm ngọc trai tự sát đi, đã bảo toàn tống gia mãn môn danh dự, cũng hướng hoàng hậu kỳ hảo, làm nàng đối chúng ta tống gia có điều thua thiệt, việc này liền qua. Đánh giắm. Tống tam ca đương trường nổi giận. Tống nhị ca cũng đứng lên, tam thúc nói chính là tiếng người sao. ngươi làm ta mội mội tự sát. Tống ân huy gấp đến độ chụp chân. Này không phải đang thương lượng sao? Các ngươi gấp cái gì? Tống Đại ca trầm khuôn mặt, không cần thương lượng, nếu muốn chúng ta cả nhà dẫm lên ngọc trai mệnh sống tạm, không nói tương lai thiên lôi đánh xuống, đó là tồn tại đều là ghê tẩm. Cha, Hoàng hậu Nương Nương cũng là Tây Bắc quân ra tới, Nương Nương không phải giống nhau nữ tử, ta không tin hướng nàng nếu không hồi một cái công đạo, nếu là nếu không hồi, kia như vậy quốc, như vậy quân, lại có cái gì đáng giá chúng ta đến đáp? Không được nói bậy. Phái quốc công trách cứ trường tử nương nương tự nhiên phi giống nhau nữ tử nhưng là ngươi như vậy đại nghịch bất đạo nói cũng không thể nói vậy trầm ngâm thật lâu sau phái quốc công thật dài hút một hơi lại từ từ mài nhổ ra hắn giảng đạo ngày mai ta liền gặp mặt bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương tống nhị thúc biết đại ca tâm ý than một hơi giảng đạo đại ca ý đã quyết kia đương đệ đệ liền không hề nói cái gì tự nhiên duy trì đều là người một nhà bên cũng không cần nhiều lời tống tam thúc nhắm mắt lại cũng gật đầu thôi nghe đại ca là ta tiểu nhân Tẩu tử đại ca, các ngươi đừng để trong lòng. Tống chân châu sự truyền đến mãn thành phong vân. Ân Ngọc từ nội cắt trở về thời điểm, Ninh Du chính một người ở văn nghiên trai phát ốc. Ân Ngọc thở dài một hơi, ngồi xuống, nhìn nàng hỏi, làm sao bây giờ? Hoàng thượng không phải đã có quyết định, còn tới hỏi ta? Ninh Du khi không thuận, cũng không có sắc mặt tốt. Ninh Phong Linh quá không biết cố gắng. Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ người, Trâm tổng muốn cùng ngươi thương lượng, nhìn ngươi này mặt sú, có ý kiến, có ý kiến liền đề. Ấn Ngọc đề ra hạ tay áo, bày ra nghiêm túc biểu tình. Ninh Du trừng hắn một cái, ta không ý kiến, nên thế nào liền thế nào, việc này nháo thành như vậy nếu không tế tra, lửa gạt qua đi, đối phái quốc công giống nhau láo thần không hảo giao đái, quốc còn không có thống nhất không cần thiết vì loại này việc nhỏ mất dân tâm, làm người quân giả, lên làm hành hạ hiệu. Phần 66 Ấn Ngọc cười, tư sở mà nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ nàng thiên vị, hắn tự nhiên sẽ không vì làm việc thiên tư trái pháp luật, giống hắn nói. Quốc còn không có thống nhất liền mất dân tâm, là mất nước chi tượng, nhưng là hắn cũng không nghĩ xem nàng ủy khuất không vui. Ninh Du giảng đạo, không phải chưa cho quá hắn cơ hội, hắn nếu không biết cố gắng, kia liền theo lẽ công bằng xử lý đi, nếu vô năng, liền không cần chiếm vị trí. Ân Ngọc ôm nàng eo, nhịn không được thân nàng, Du Nhi, ngươi như thế nào tốt như vậy đâu. Ninh Du ngắm hắn liếc mắt một cái, đột nhiên thở dài, nắm cổ tay của hắn giảng đạo, Hoàng thượng nhớ rõ ta hảo liền được rồi, nếu là nào một ngày. Ta không còn nữa, ngươi muốn đích thân dưỡng bọn nhỏ, ta tin tưởng ngươi sẽ giáo hảo bọn họ. Nói bậy gì đó đâu, mới hai mươi xuất đầu người, liền nói như vậy không may mắn nói. Ân Ngọc không cao hứng, nàng như vậy thương xuân thu bờn, giống như được bệnh nặng dường như, làm cho hắn trong lòng đặc biệt thế nhưng cũng có một ít khủng hoảng. Ngày thứ hai thượng triều, phái quốc công dị thường tiểu tụy, lại không ở đường thượng để nữ nhi sự, văn võ ba quan đều biết, nhưng sự tình quan hoàng hậu nhà mẹ đẻ, lại không có điều tra rõ cho nên đại gia hỏa khó mà nói cái gì lén không ít người khuyên phái quốc công muốn cẩn thận hạ chiêu phái quốc công lén cầu kiến ân ngọc ân ngọc ở thượng thư các thấy hắn ninh du cũng ở phái quốc công nhìn thấy hoàng hậu ở trong lòng liền thấp vọng, phỏng đoán hoàng đế sợ là muốn thiên vị cầu tình một lòng nháy mắt liền lạnh phái quốc công xin đứng lên ngồi ninh du cực kỳ ôn nhu mà nói phái quốc công không dám nhìn thẳng nàng càng không dám đứng dậy liền quy trên mặt đất lại vẫn là định eo lưng nói thỉnh cầu bệ hạ Hoàng hậu nương nương, lao thần cả gan, vì nữ nhi thỉnh cầu, cùng ninh tướng quân hòa ly, cầu bệ hạ thành toàn, cầu nương nương thành toàn. Sự, châm cùng hoàng hậu hôm qua liền nghe nói, vẫn luôn đang đợi ngươi qua lại lời nói, phái quốc công không cần quỳ, đứng lên đi, vui sướng, cấp phái quốc công dọn cái ghế dựa. Phái quốc công ngồi xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao mở miệng, định định tâm, đem sự tình ngọn nguồn một năm một mười mà nói, cuối cùng, hắn túi đầu nắm chặt tay nói, bệ hạ, nương nương. Lão thần không dám nói Ninh tướng quân không phải, chỉ cầu muốn một cái chân tướng. Ân Ngọc nhặt hạ tay áo, ôn hòa mà nói, "Chấm chuẩn, chấm làm đại lý cho cha, nhất định còn sự tình một cái chân tướng." "Vậy hạ." Phái Quốc công ngẩng đầu, môi run run không thể tin được, Ninh Du Ôn Nu mà nói, "Phái Quốc công, quốc có quốc pháp, bệ hạ cùng ta đều sẽ không vì tư tình tổn hại quốc pháp, ta là cái dạng gì người ngươi cũng là rõ ràng, ngươi thả an tâm, không cần cố kỵ." Phái Quốc công một chút liền nhẹ nào, run rẩy hai vai. Trong lòng cảm động không khỏi tự giữ, không khỏi láo lệ tung hành, hán quỳ trên mặt đất dập đầu, bệ hạ, nương nương, lao thần khấu tạ. Bởi vì sự tình quan hoàng hậu nhà mẹ đẻ, ninh quốc công phủ, đại lý chùa cực kỳ thận trọng, sợ lợi hại lực người đi tra, nguyên là kiện chuyện đơn giản, cũng không khó tra, bất quá hai ngày, sự tình liền cơ bản điều tra rõ. Là ninh phong linh làm người cấp tống chân châu nước trà hạ mê dược, lại ở trong rượu hạ dược, chuốc say mê choáng càng tấn dương, đuổi rồi ỉ mi viện một chúng hạ nhân đem cảng tấn dương dọn đến tống chân châu trong phòng, thởi hai người quần áo, linh phong linh vào đại lý chùa liền cái gì đều triệu, cũng thừa nhận là chính hắn mua được người đem lời đồn đãi truyền tới trên đường, mục đích chỉ là vì có thể cùng tống chân châu hòa ly tam đường hội thẩm, sự thật bằng chứng như núi, tuyệt không sai lẩu linh phong linh bị áp đến trên triều đình, bởi vì là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, cho nên ân ngọc ngự thẩm thời điểm linh du cũng ở ngồi ở đường thượng, liền ngồi ở ân ngọc bên cạnh người. linh phong linh quỳ gối đường thượng đống nhiên liền hối, không dám nhìn Ninh Du, cảm thấy chính mình không phải đổ vỡ, cấp Ninh gia bôi đen, chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng hậu ngươi cảm thấy đâu? Ân Ngọc xem Ninh Du, Ninh Du sắc mặt bình tĩnh, nói, ta không có ý kiến, hoàng thượng nếu để cho ta tới chờ phán xét, ta đây nói một câu, hoàng thượng nhưng nghe. Ân Ngọc gật đầu, Ninh Du nói, đứa bất chính, biết không xứng, liền đem Ninh Phong Linh loại bỏ Ninh gia ra, ra phả, đoạt chức biếm vì thứ dân, lưu đẩy Đông Nam Hắc Sa Hà, hoàng hậu nương nương ninh phong linh trừng mắt ngầm đầu mãn nhãn huyết hồng trên mặt tất cả đều là không dám tin phái quốc công trong lòng nghiêm nghị hán nguyên chỉ nghĩ muốn một cái công đạo không dự đoán được hoàng hậu sẽ phạt như vậy tàn nhẫn tương đương hủy hoại ninh phong linh tiền đồ a nương nương lão thần chỉ cầu nữ nhi hòa ly còn thỉnh nương nương từ nhẹ xử lý ninh tướng quân phái quốc công tiến lên nói chuyện đều không phải là đáng thương ninh phong linh chỉ là sợ không thể văn hồi thật đắc tội hoàng hậu ân ngọc nói lưu này liền miễn mà khác liền ấn hoàng hậu ý tứ tới, ninh du liền gật đầu, kia nghe hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, ninh phong linh đi phía trước bỏ vài bước, lập tức bị thị vệ ngăn chặn, ninh phong linh tê thanh hô, nương nương, ta tội gì đều nhận, ta cái gì phạt đều chịu, chỉ cầu đường sắp sửa loại bỏ ninh gia gia phả, nương nương, ninh phong linh liều mạng dập đầu, thế mới biết sợ, thẳng đem đầu đều đập vỡ, ninh du ngồi ở điện thượng, không chút nào mềm lòng, chỉ làm người đem ninh phong linh kéo đi ra ngoài, ngươi nói cái gì? Ninh Nam Tiều ở Tuyết Ly Cung, một khuôn mặt nhất thời trắng bệnh, kích động sốc tay đánh nghiêng cháo tổ yến. Nàng tỷ, ngươi không hỏi thăm sai sao? Sao có thể đâu? Tử đàn giảng đạo, nô tỳ không nghe lầm. Nương nương ở triều đình chính miệng nói, đem Ninh tướng quân loại bỏ Ninh gia gia phả, đoạt sở hưu chức quan biếm vì thứ dân. Sao có thể? Ninh Nam Tiều trợn tròn mắt, nàng trăm triệu không dự đoán được sẽ là như thế này. Tử đàn nhỏ giọng nói, nô tỳ đi Ninh quốc công phủ hỏi thăm, Ninh tướng quân đã bị đuổi ra gia môn. Mau! Ninh Nam Kiều phản ứng lại đây, cả kinh kêu lên, nếu là Ninh Phong Linh tới tìm ta, liền nói ta không ở, ta hiện tại không thể thấy hắn, hắn sẽ liên lụy ta. Từ Đan vội vàng theo tiếng, ra cửa phân phó đi. Ninh Nam Kiều tay ấn góc bàn, lại hận lại giận, nước mắt ở trong mắt đông đưa, cắn răng rằng đạo, Du tỷ tỷ, ngươi thật tàn nhẫn nột. Một lần một lần không cho ta đường sống. Chương 64 Ninh Trấn Viễn về tới thịnh kinh, liền bị Ninh Phong Linh sự chấn đầu vóc trống, dống, hắn trước vào cùng gặp mặt Tân Ngọc. Sau đó mã bất đỉnh để mà chạy tới trong nhà Phong Linh hiện tại ở nơi nào Vào cửa Ninh Trấn Viễn không rảnh lo thay quần áo Vội vàng đuổi theo Văn Thục liền hỏi Văn Thục kéo hắn hồi chính mình trong viện nói Ở tại bên ngoài Vẫn luôn buồn bạ hiểu xịu Vẫn luôn muốn gặp ngươi Chuyện đó thật là hắn làm Ninh Trấn Viễn trong lòng còn tồn hoài nghi Hắn nhìn lớn lên hải tử không phải như thế phẩm tính A Phong Linh thành thật Sao có thể sẽ phạm như vậy sai Văn Thục thở dài Hắn chính miệng thừa nhận ninh trấn Viện trong lòng một đoàn loạn hoàng hậu phạt đến cũng quá nặng giáng chức cũng liền thôi như thế nào còn loại bỏ ninh ra ra phả hắn còn hướng về ninh phong linh văn thục bực ta thật hoài nghi ninh phong linh là ngươi thân sinh như thế nào ngày thường du nhi có một chút làm không hảo ngươi liền lớn tiếng răng dậy phong linh phạm vào lớn như vậy tội ngươi đảo đau lòng không đề cập tới ngươi ninh ra trung liệt thanh danh a ngươi không hiểu ninh trấn viên trong lòng phát khổ hắn vô pháp cùng nàng nói tỉ mỉ ngày mai ngươi đón gió linh trở về Hoàng hậu cũng muốn hồi môn, chúng ta lại thương lượng thương lượng. Nữ nhi hiện tại là hoàng hậu, lại sinh hoàng tử, căn cơ chính từng bước một củng cố, văn thuộc không nghĩ bị ninh phong linh kéo nữ nhi chân sau, trong lòng mãn, thương lượng cái gì? Bằng chứng như núi, chẳng lẽ ngươi còn muốn ninh du vì bực này người trên lưng đều danh, làm việc thiên tư trái pháp luật sao? Ngươi biết cái gì? Tóm lại ngươi canh chừng linh kế đó, ta sẽ tự cùng hoàng hậu nói, bên ngươi cũng đừng hỏi. Ngày thứ hai văn thục vẫn là phái người đem ninh phong linh tiếp trở về ninh phong linh đã nhiều ngày suy sút tiểu tụy đến giống thay đổi cá nhân hắn nhìn thấy văn thục liền đỏ hốc mắt ánh mắt co rúm mang theo lấy lòng cười ninh du buổi trưa thời điểm hồi môn nàng la lặng lẽ trở về cũng không có nghi thức từ lâm vệ mang tư vệ cục cao thủ đi theo bảo hộ vào cửa nàng cùng văn thục nói nói mấy câu liền đi ninh trấn viễn thư phòng tìm hắn ninh trấn viễn vừa thấy đến nữ nhi kích động thượng cất bước tiến lên ninh du sắc mặt thực lạnh nhạt ta là ngươi mang đồ vật mang đến sao Ninh Trấn Viễn gật đầu, hán tử tường trung ám trong các lấy ra hộp, tiểu tâm mở khóa, lấy ra cái kia đồng quản, nơi này thu chính là Lý Tông Hoàng đế mật chiếu. Mở ra. Ninh Trấn Viễn mở ra tới, Ninh Du lấy quá đạo thánh chỉ kia xem xét, nàng làm Ninh Trấn Viễn châm đến, Ninh Trấn Viễn để phòng nàng, đứng không có động, chỉ hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Hiện tại Hoàng thượng Giang Sơn củng cố, ta cũng sinh hạ Hoàng tử, đại thịnh cơ nghiệp củng cố, đạo thánh chỉ này đã vô dụng, Ninh Du điểm ngọn nến liền muốn đem mật chiếu thiêu hủy không được ninh trấn viễn vội vàng đoạt ninh du lạnh lùng mà nhìn hắn ninh trấn viễn vội vàng nói du nhi không thể a đạo thánh chỉ này là phong linh thân là tiên đế thân tử chứng minh cũng là vì tương lai đại thịnh phát sinh bất chắc khi củng cố giang sơn tuyệt không có thể hủy ngươi hồ đồ ninh du vung tay háo lãnh lệ đến cực điểm uống lên hắn một câu ngươi lưu trữ này thánh chỉ đó là treo ở ta cùng nương trên đầu một cây đao từ trước cũng liền thôi hiện tại hoàng thượng hảo, hảo. Ta cũng sinh hoàng tử, nơi nào đến phiên ninh phong linh tới củng cố giang sơn, quả thực vớ vẩn. Thật là du lâm đầu, ninh du lại phiền lại ghê tởm, lười đến cùng hắn phân biệt, hoàng thượng đang nghi, ngươi tưởng chịu chết đừng liên lụy ta cùng với mẫu thân, còn có, thu hồi ngươi kia ngu trung tâm, ninh phong linh sự đã định rồi, ngươi đừng chạy đến trước mặt hoàng thượng cầu tình dẫn tới hoàng thượng hoài nghi, thánh chỉ cho ta. Nữ nhi hiện giờ cường đại rồi, cánh nạnh, ninh chấn Viễn già rồi, người một lão liền sẽ lực bất tòng tâm hắn không còn có từ trước quyết đoán thu hồi thánh chỉ cầu xin du nhi việc này chúng ta lại thương lượng này thánh chỉ tuyệt không có thể hủy hoại ninh du liền muốn lại đây đoạt ninh trấn viễn lại là một thân công phu ninh du vài lần gần người lấy không được liền không hề uổng phí công phu đứng ở trước bàn nói ninh trấn viễn này thánh chỉ ta nhất định phải hủy ngươi tốt nhất ngoan ngoãn giao cho ta nếu không đừng trách ta không niệm cha con chi tình ninh du vung tay tháo đi nhanh rời đi đi tới cửa nàng gọi lâm vệ lạnh nhạt mà giao đãi Phái người thủ ninh quốc công phủ, bổn cung rời đi trước không được quốc công ra rời đi ninh quốc công phủ. Lâm vệ là phong quá song gió, lập tức gật đầu, liền an bài người thủ đại môn đi. Ninh chấn viện chạy nhanh thu thánh chỉ, vội vàng đem hộp thả lại ám cắt Trung. hắn vội vàng mà đuổi theo ninh du, y đổ lại lần nữa nói động nàng. Cửa phòng đóng lại, ở kệ sách mặt sau vươn một đạo bóng dáng, một người từ kệ sách mặt sau đi ra, đúng là ninh phong linh. Ninh phong linh ánh mắt ngốc ngốc. Hắn đứng đó một lúc lâu tại chỗ xoay một vòng tròn, vội vàng nhào qua đi có mô học dạng mở ra kia nói ám cắt, Ninh Trấn viên đi được cấp, kia thánh chỉ không có thu được đồng quản, liền như vậy đặt ở ám cắt chung. Ninh phong linh hai tay phát run, hắn cầm lấy thánh chỉ triển khai nhìn một lần, lại xem một lần, chỉ cảm thấy chịu không nổi muốn ngất xịu đi, hắn trong lòng trướng, nói không nên lời là bi thống vẫn là vui mừng. Hắn là hoàng tử, hắn thế nhưng là tiên đế thân tử, hắn cùng ân ngọc là thân huynh đệ, ninh phong linh liều mạng thở dốc đầy mặt mồ hôi hắn mau không đứng được hắn cực lực chấn định hắn vội vàng đem thánh chỉ cuốn hảo nhét vào trong lòng ngực sau đó đẩy ra cửa sổ một góc ninh trấn viễn mới trở về thư phòng không có an bài người tiến viện hầu hạ ninh phong linh nhân cơ hội vội vàng trộm rời đi trở lại chính mình trong viện ninh phong linh ở trong phòng đi tới đi lui nôn nóng bất an hắn thỉnh thoảng đè lại giấu ở ngực thánh chỉ trên mặt hắn nhắm thẳng hạ tích hắn không thể ở chỗ này nốc. lâm vệ người chỉ cản ninh Chấn viễn người khác không ngăn cản ninh phong linh từ trong viện đi ra đại môn thời điểm tim đập đến độ muốn bay ra tới ninh nam kiều ngồi ở trên giường mấy ngày nay nàng người gầy một vòng nàng ăn không ngon trong lòng phiền muộn nàng tay bị bụng mắt lộ ra ti tàn nhẫn ninh phong linh đã bị đuổi ra ninh quốc công phủ hoàng thượng miệng vàng lời ngọc ninh phong linh đời này là xong rồi tia nàng cũng không cần thiết sinh hạ đứa nhỏ này vẫn là nhân lúc còn sớm xóa sách hảo nam kiều cửa sổ bỗng nhiên có nam nhân hạ giọng nói chuyện ninh nam kiều hoảng sợ há mồm liền kêu người tới có ninh phong linh vội vàng phiên cửa sổ tiến vào chiều nàng xua tay đường tê là ta ninh nam kiều lắc bắp kinh hãi hướng hắn phát hỏa ngươi chạy tới làm gì bên ngoài trời đã tối rồi ninh phong linh tiến lên bắt lấy tay nàng hắn đã là hoang mang lo sợ hắn vội vàng từ trong lòng ngực móc ra thánh chỉ cho nàng nam tiểu ngươi xem ninh nam kiều nhìn kia thánh chỉ đầu tiên là choáng váng khiếp sợ giảng không ra lời nói tới nàng không dám tin bộ ngực sóng biển giống nhau phập phồng Thở dốc không ngừng, ngươi thế nhưng là tiên đế thân tử. Phần 67 Đúng vậy, Nam Kiều, ta, ta làm sao bây giờ a? Ta muốn hay không cùng Hoàng thượng tương nhận? Ninh Phong Linh hiện tại trong lòng không có nửa điểm chú ý. Không thành. Ninh Nam Kiều lập tức quát bảo ngưng lại hắn, nàng cực lực chấn định, thay đổi nhu hòa ngữ khí. Ngươi ngốc à, Hoàng thượng phải biết rằng thân phận của ngươi càng sẽ trừ ngươi giết ngươi, ngươi đã quên Hoàng thượng huynh đệ đều là chết như thế nào? Ngươi là Hoàng tử. Ninh nam Tiểu cầm kia nói di chiếu, tỉ mỉ mà xem, nhìn không chấp mắt mà xem, nàng tầm kinh hoàng. Hưng phấn lại khẩn trương, nếu không có ân ngọc, kia ninh phong linh đó là hoàng đế, kia nàng, liền hoàng hậu. Ninh nam Tiểu hưng phấn cắn môi, nàng là hoàng hậu, một người dưới, vạn người phía trên, mẫu nghi thiên hạ, liền giống ninh du giống nhau, không, ninh nam Tiểu gái nàng, nàng sẽ so ninh du càng được sủng ái. Phong linh ca ca, ngươi mau đem sự tình nói cho ta nghe. Linh Nam Tiểu gấp không thể chờ mà thúc giục. Linh Phong Linh môi khô nước, đem hôm nay sự một năm một mười mà nói cho nàng nghe. Linh Nam Tiểu nghe xong về sau liên tục mà cười lạnh, ngươi còn cưng ninh dù, nàng lại căn bản không đem ngươi đương ca ca. Trước nay không vì ngươi suy xét quá, nàng đã sinh hoàng tử, ngươi đối nàng tới nói là uy hiếp, Phong Linh ca ca. Ninh Nam Tiểu trong lòng khẩn trương, hoàng thượng cùng hoàng hậu hiện tại một lòng. Ta sợ hoàng hậu vì chính mình nhi tử có thể đương hoàng đế sẽ bán đứng ngươi, đem việc này thọc đến trước mặt hoàng thượng vậy ngươi nhất định phải chết, du nhi sẽ không làm như vậy. linh phong linh vẫn là theo bản năng tin tưởng linh du, linh nam tiểu tức giận đến những mày, ngươi còn vì nàng nói chuyện, chỉ sợ nàng hiện tại đã kế hoạch muốn giết ngươi. linh nam tiểu nói đứng lên, thần sắc nghiêm trọng, phong linh ca ca, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi lưu lại nơi này, ta làm người lãnh ngươi đi nghỉ tạm, ngày mai lại thương lượng, này thánh chỉ ta cho ngươi thu bảo hiểm. linh phong linh tâm đều rối loạn hoàn toàn không có chủ ý, hết thể toàn nghe linh nam tiểu an bài ngắn ngủn mấy ngày nhân sinh nghiêng trời lệch đất ninh phong linh nằm ở giường rộng gối em thượng lan qua lộn lại ngủ không được khó khăn ngao đến giờ tí hắn mới có một tia buồn ngủ đột nhiên hai người từ ngoài cửa sổ lăn tới đây hai người đều ăn mặc hắc ý ỉa cầm đao húc đầu liền triều ninh phong linh bổ tới ninh phong linh linh hoạt mà tránh thoát hô to cứu mạng Kia hai người tới giết hắn thân thủ lại rất đồ ăn chân không chém tới hắn lại ăn ninh phong linh vài chân ninh nam tiểu lãnh người vọt tiến vào vây quanh đem này hai người bắt trói các ngươi đều đi xuống. Ninh Nam Kiều phân phó, tử đàn tống cổ người đi ra ngoài, chính mình cũng đóng cửa canh giữ ở bên ngoài, kia hai người mặt nạ bảo hộ đã bị hái được, đều là hơn 30 tuổi thô hán tử, gương mặt xa lạ thực. Các ngươi là ai phái tới, vì cái gì muốn sát phong linh ca ca. Kia hai người không nói lời nào, Ninh Nam Kiều nhặt lên trên mặt đất đào chỉ vào trong đó một cái, nảy sinh ác độc nói, ngươi không nói, ta liền giết ngươi, nói ta tha các ngươi một mạng. người nọ liếc nhìn nàng một cái giảng Là hoàng hậu nương nương phái chúng ta tới giết người diệt khẩu, nương nương phát hiện thánh chỉ ném, liền đoán được là Ninh Phong Linh trộm cầm đi, phái chúng ta tới diệt khẩu. Ninh Phong Linh mặt bá địa sắp bạch, hắn hai cái đùi nhún ra không đứng được, sau này lui một bước đệ lại cái bàn. Ngươi nói bậy, hắn hí. Ninh Nam Tiểu đề đao tiến lên, lại tàn nhẫn lại mau hai đao giết này hai người, trong đó một cái còn chưa có chết thấu, trứng mắt ngón tay Ninh Nam Tiểu, từ trong miệng tễ lời nói, ngươi, ngươi vì cái gì? ninh nam kiều lại chém hắn một đau người nọ đương trường liền chặt đức khí ninh phong linh lâm vào điên cuồng hắn không dám tin du nhi nàng muốn giết ta nàng thay đổi nàng thế nhưng muốn giết ta ninh nam kiều ném đau lại đây lôi kéo hắn tay ấn ở chính mình trên bụng phong linh các ca ta đã sớm nói qua các ngươi không phải thân huynh mội nàng làm sao thiệt tình đối với ngươi nghe phu nhân cũng là ngươi xảy ra chuyện các nàng nào có một cái vì ngươi cầu tình phong linh các ca ngươi sờ sờ ta trong bụng hải tử còn có ta mới là yêu nhất ngươi người thân nhất người ngươi nói rất đúng ninh phong linh nắm chặt nắm tay không phải thân sinh trước sau là cách một tầng phong linh ca ca ngươi không thể lưu lại nơi này hoàng hậu khẳng định còn sẽ phái người tới giết ngươi kia làm sao bây giờ ninh phong linh cắn chặt răng nắm tay nắm chặt ninh du thật tàn nhẫn ninh nam kiểu ánh mắt nhanh chóng chuyển động nàng cả đời này đều không có hiện tại tâm tư xoay chuyển mau nàng giảng ninh trấn viễn lưu chữ đạo thánh chỉ này đó chính là đối hoàng thượng bất trung lam mưu phản tội hoàng hậu tuyệt không dám đem sự tỉnh thọc đến trước mặt hoàng thượng phong linh ca ca ninh nam kiều ngẩng đầu trong mắt lóe tuyết hàn quang hiện tại chúng ta chỉ có một cái lộ giết hoàng thượng ngươi thay thế ninh phong linh bị nàng sợ tới mức đã không có thanh âm sau một lúc lâu mới lắp bắp sắc sát sát hoàng thượng nam kiều này này sao lại có thể a ninh nam kiều hồng hốc mắt phong linh ngươi hồ đồ a hoàng hậu muốn giết ngươi hoàng thượng biết chân tướng cũng sẽ không lưu ngươi Ngươi tả hữu đều là chết, hiện tại chỉ có thể buông tay một bác, ngươi ngậm lại con của chúng ta. Ninh Nam Tiểu bắt lấy hắn tay ấn ở trên bụng, nước mắt chảy ra, ngươi đã chết, Hoàng thượng nhất định sẽ giết chúng ta hải tử. Hắn không có khả năng lưu lại Hoàng thất huyết mạch uy hiếp đến hắn đế vị, chúng ta không có lựa chọn. Chính là, chính là, ta, ta như thế nào sát Hoàng thượng A? Ninh Phong Linh cảm giác hiện tại đã hoàn toàn bị đặt tại Hoàng thượng, Ninh Nam Tiểu ánh mắt thâm trầm, Hoàng hậu hôm nay không trở về cùng. Ngươi chỉ cần tiến cung nhìn thấy hoàng thượng, giết người còn không phải chuyện đơn giản. Chỉ cần một đao liền có thể muốn hắn mệnh. Còn có tiểu hoàng tử tiểu công chúa mệnh cũng không thể lưu. Như vậy ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận vào chỗ. Ninh Phong Linh mau ngất đi rồi, hắn đều khóc, hoảng mất mặt đều. Này, này sao được a? Ninh Nam Tiều hướng hắn dậm chân, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn ta cùng con của chúng ta chết thảm sao? Ngươi vốn dĩ chính là hoàng tử, là tiên đế yêu nhất hoàng tử. Là ân ngọc đoạt ngươi ngôi vị hoàng đế. Ninh Phong Linh đi rồi, Ninh Nam Kiều sợ hắn vô dụng lùi bước, phái cái thị vệ đi theo hắn, một đường gõ, nói thêm đề hài tử, hảo định hắn tâm. Ninh Nam Kiều tắc nhích người đi Ninh Quốc công phủ cầu kiến Ninh Du, kéo nàng, thuận tiện tìm hiểu tin tức, tùy thời ứng biến. Ninh Nam Kiều tới rồi Ninh Quốc công phủ, trong phủ lại một mảnh an bình, Ninh Du lôi kéo nàng lời nói việc nhà, trên mặt treo cười, chút nào nhìn không ra dị thường. Ninh Nam tiểu phỏng đoán nàng còn không biết Ninh Phong Linh trộm kia nói di chiếu, triều hoàng cung, văn nghiên trai, Ân Ngọc cuốn thượng thư mang trà lên mân một ngụm, vui sướng tiến lên đây, bệ hạ nên ăn trí, không còn sớm. Hoàng hậu đêm nay không trở lại đúng không? Ân Ngọc hỏi, vui sướng nén cười gật đầu, bệ hạ, nương nương đã sớm làm người truyền nói chuyện, nô tài đã cùng ngài thông báo ba lần rồi. Ân Ngọc buông tiếng thở dài, hắn biết ta, hắn chính là, nàng đột nhiên không ở bên người." Hắn còn rất tưởng nàng, rất có điểm canh cánh trong lòng, hắn phân phó, sáng mai phái người đi thúc dục, không thúc dục nàng cũng không biết đại nhân hải tử ly không được nàng. Vui sướng tiếp tục nén cười, gật đầu nói là, ngoài cửa có thị vệ tới báo, vui sướng đi ra ngoài, trong chốc lát vội vàng tiến vào, tiến lên nói, bậy hạ, Ninh Phong Linh muốn gặp ngài. Ân Ngọc Bông Thư, khóa khẩn lông mày, đã trễ thế này, hắn có chuyện gì? Tuyên đi, tả hữu chấm cũng một người, rất nhằm chán vui sướng lanh ninh phong linh đi vào văn nghiên trai ninh phong linh hô hấp phát run quần áo đã bị mứt mồ hôi một tầng hắn vừa nhắc đầu nhìn thấy ân ngọc bản năng thịt quỳ trên mặt đất vội vàng dập đầu bậy hạ đứng lên đi đã trễ thế này chuyện gì hắn dù sao cũng là ninh trấn viễn con nuôi ninh du đối cái này huỳnh trưởng cũng còn có tình nghĩa ân ngọc cũng lộ ra vài phần vẻ mặt ôn hòa ninh phong linh bỏ dậy hắn mặt bạch đến giống đồ tường hôi bộ dáng thật sự chật vật ân ngọc kinh ngạc mà đánh giá hắn ngươi làm sao vậy làm người đoạt. Ninh Phong Linh xem vui sướng, hắn kéo về một tia lý trí, hắn đã không đường thối lui, Ninh Phong Linh bị buộc đến mức tận cùng thế nhưng bình tĩnh lại, "Bệ hạ, ta có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, thực cơ yếu sự, sự tình quan đại thịnh. Ân Ngọc làm vui sướng lui ra, Ninh Phong Linh tiến lên một bước, hắn đột nhiên hút. Đột nhiên nổ vấn tóc ngọc châm liền nhào qua đi hung hăng mà chiều Ân Ngọc trên cổ chắc đi. Ninh Du đối với gương trải vút tóc, đang chuẩn bị an trí, lâm vệ đột nhiên ở bên ngoài kêu, "Nương nương!" thần có việc gấp muốn tấu nội trạch lâm vệ từ trước đến nay là không tiến chỉ làm như ý thông báo như vậy không màng hiển nhiên là ra đại sự ninh du phủ thêm xiêm y ỉ lập tức gọi hắn tiến vào lâm vệ phịch quỳ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh nương nương hoàng thượng hoàng thượng đã xảy ra chuyện ân ngọc đã xảy ra chuyện ninh phong linh thế nhưng chạy đến triều hoàng cung đi ám sát hoàng đế ninh du hỏa tốc chạy về trong cung các thái y ỉ một đều vây đổ ở tẩm điện trung mỗi người như lâm đại địch nhìn thấy nàng Đường Hành Lương nhẹ nhàng thở ra vội vàng hành lễ nương nương hoàng thượng thế nào hoàng thượng Đường Hành Lương quay đầu xem một cái rũ xuống đôi mắt nói hoàng thượng hoàng thượng hán sợ là không được Ninh Du ngơ ngẩn nàng tại chỗ ngốc đứng đó một lúc lâu sử lực đẩy ra thái y yê ngồi vào trước giường Ân Ngọc nằm ở trên giường mặt tái nhợt trong suốt không có một tia huyết sắc thất thần làm gì chờ chết ta chạy nhanh cấp hoàng thượng trị Ninh Du tức giận, đường thái y y nhìn nàng liếc mắt một cái, chạy nhanh quỳ xuống, cũng không dám ngừng đầu, giảng đạo, nương nương, bệ hạ, bệ hạ là không được, ngài, ngài phải có chuẩn bị. Ninh Du nhắm mắt lại, gắt gao nắm ân ngọc tay, nàng ách giọng nói giảng đạo, không đến cuối cùng một khắc, bổn cung chưa bao giờ từ bỏ, đường hành lương, không cần lại cùng bổn cung giảng này đó đủ rũ nói, chị. Phúc. Ân ngọc nằm ở trên giường, thân mình run rẩy, trong miệng phun ra cổ quái thanh âm, Ninh Du ngẩn ngơ. Hắn lại mở mắt, nghẹn cười nhìn nàng. Đường Hành Lương ở phía sau, lão nhân hướng lên trời trợn trắng mắt, lộ ra vô ngữ biểu tình, rốt cuộc không cần lại diễn, lao lăn lộn, một đại bang người bồi hoàng đế bệ hạ chơi. Ninh Du hiểu được, ném ra ân ngọc tay tức giận, người vẫn là đã chết đi. Đáng giận, loại sự tình này cũng có thể lấy tới chơi vừa, có bệnh a. Ân Ngọc linh hoạt mà ngồi dậy, một chút nhìn không ra có thương tích, hắn phất tay, các ngươi lui ra đi. Đường Hành Lương đám người chạy nhanh nhanh nhẹn toàn vội vàng mà đi rồi, thật là lao lan lộn. Chờ đến không ai, Ân Ngọc ôm chặt Ninh Du, mặt chôn ở nàng cẩn cổ làm nũng, "Ngươi đã trở lại." "Lan." Ninh Du còn hòa đại, đấm hắn một quyền, dùng sức tránh ra, "Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự bị ám sát, ngươi nhảm chẳng không, loại sự tình này cũng có thể lấy tới chơi sao?" "Ai nói không phải thật sự?" Ân Ngọc thu tươi cười, bung ra hai tay, nâng lên cổ, mắt lại hàn lại lượng, "Tất cả đều là thật sự, chỉ là chấm mạc lớn." không chết mà thôi ninh du nhìn đến hắn trên cổ quấn lấy vải bố trắng mặt trên phiếm thơm máu nàng thay đổi mặt thật sự ngươi không phải là gạt ta đi ta muốn nhìn hắn oai tâm tư đặc biệt nhiều ninh du không chịu tin ân ngọc từ nàng cởi bỏ vải bố trắng hắn trên cổ có một cái huyết khổng là ninh phong linh cây châm chát chỉ là hắn từ nhỏ bị người đuổi giết quán bên không nói duy độc chạy trốn phản ứng có thể nói nhất lưu bằng không cũng không thể sống đến bây giờ hắn là điên rồi sao ninh du cắn răng mắng Nàng là trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Phong Linh sẽ ám sát Ân Ngọc, Ân Ngọc lạnh lùng thốt, hắn là điên rồi, chấm chưa thấy qua như vậy ngu xuẩn, chạy đến chấm trước mặt ám sát, thật đúng là thiếu chút nữa làm hắn thành công, chấm quá thất bại. Ân Ngọc nói xong, bỗng nhiên thay đổi nhu nhược biểu tình, bổ nhào vào Ninh Du trong lòng ngực, tiếp tục làm nũng, "Du Nhi, chấm thiếu chút nữa thấy không ngươi." Hoàng thượng lén thấy người ngoài, không đều có thiên nội tư cao thủ cất giấu bảo hộ sao? Ninh Du mặt vô biểu tình. Ân Ngọc thân mình cương một chút. Ôm chặt nàng tiếp tục cọ, dù sao chấm chính là bị thương, đau đã chết, chấm thật sự thiếu chút nữa liền treo. Ninh Du lười đến phản ứng hắn, nàng hít sâu, hỏi, Hoàng thượng, ta muốn gặp một lần Ninh Phong Linh, ta không nghĩ ra, hắn là điên rồi sao? Hắn bị trói lấy sự vẫn luôn không há mồm, chấm liền đang đợi ngươi, chấm cũng rất tò mò, hắn có bao nhiêu đại hận tới ám sát chấm. Ninh Du tới vội vàng, phong trần mệt mỏi, nàng chịu không, hồi trong điện thay quần áo, như ý cho nàng lui xem ý đi Ninh Du thấp giọng nói, như ý, lặng lẽ phái người đến trong phủ cấp quốc công gia đưa lời nói, làm hắn nhìn xem đồ vật ném không, nếu ném bị phát hiện, không nhận, chuyện này một câu, một chữ không được lạc. Như ý vội vàng phái đắc lực người đi làm. Phần 68 Ninh Phong Linh bị nhắc tới triều Hoàng Cung Đại Điện, đôi tay bị trói tay sau lưng, trên chân bó xích sắt, Ninh Du cao ngồi ở phượng trên giường, nhắm mắt lại. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi, chính là ân ngọc ở, nàng không thể mở miệng. Nói. Vì cái gì muốn sắt chấm? Ta, ta uống nhiều quá. Ninh Phong Linh hoảng loạn địa đạo. Bậy bạn, trên người của ngươi một chút mùi rượu đều không có, từ đâu ra uống say. Lâm vệ ở một bên giáp mặt vạch trần hắn. Ninh Phong Linh quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, ta, hoàng thượng thôi ta trước ta hoán hận hoàng thượng, mới phạm vào hồ đồ. Hoán hận chấm, vì cái gì còn muốn sắt chấm hai đứa nhỏ. Ninh Du nghe xong những lời này, giật mình mắt trận mắt, nàng tay vịn giường đất bàn, chỉ khớp xương trở nên trắng. Ngươi muốn sát hoàng tử cùng công chúa. Ninh Phong quỷ trên mặt đất, cả người phát run, hàm răng đều ở run lên, hắn giảng không ra lời nói tới. Ninh Du đi lên trước, nàng nhìn chằm chằm Ninh Phong Linh, thanh âm đều ếch, vì cái gì? Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là huynh muội, vì cái gì? Ninh Du giết gạo. Ta vì cái gì ngươi trong lòng biết rõ ràng. Ninh Phong Linh hướng nàng kêu, nước mắt tràn mi mà ra, hắn cũng giống ra tới, các ngươi ninh ra có cái nào lấy ta đường thân nhân. Mẫu thân bất công ngươi cũng không vì ta suy tính ta chỉ nghĩ tới chính mình thích nữ nhân các ngươi từng bước từng bước không chuẩn mà ngươi ngươi biết ta là cái gì thân phận ta là tiên đế thân tử ngươi câm mồm ninh du một phách cái bàn đứng lên tức giận đến cả người phát run thân thể đều là tức giận đến nóng lên ân ngọc ánh mắt trong nháy mắt nổi lên biến hóa hắn xoay chuyển ánh mắt hắn là cỡ nào người thông minh trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận ninh du phát giác chính mình thất thố đáy lòng dâng lên một sợi hàn ý nàng ngồi xuống nhắm mắt lại nói ninh phong linh ta xem ngươi là điên rồi nói năng bậy bạn ta không có nói bậy phụ thân có tiên đế di chiếu ngươi cũng biết xem qua ta ở thư phòng nghe lén đến ngươi cùng phụ thân nói chuyện nguyên lai like, tiên đế lưu có di chiếu ân ngọc thanh âm bình đạm trung lộ ra giày đặc uy nghi ninh phong linh nhất sợ hắn vội vàng rụt đầu ân ngọc hỏi di chiếu ở nơi nào bị ta thiêu ninh phong linh rốt cuộc nhặt về một chút lý trí ân ngọc đem long ngọc Phong tới trên bàn Nhàn nhạt nói, "Không nói đúng không?" Tiêu hảo, vui sướng, "Đi đem Linh Nam tiểu bắt lại đây, chấm trước một cây một cây bắt ngươi ô yếm nữ nhân móng tay, lại một cây một cây rậm nàng đầu ngón tay, khi nào nói, chấm khi nào làm người dừng tay." Linh Du cũng không hề răng, trong lòng một đoàn hỗn loạn, Ân Ngọc lòng nghi ngờ nặng nhất, lần này toàn xong rồi, tới rồi, hắn vẫn là lòng nghi ngờ thượng Ninh gia. Lâm Vệ dẫn người, từ Tuyết Ly cung đem Linh Nam tiểu mang vào trong cung, Linh Nam tiểu một đường sợ tới mức tâm kinh hoàng. Nhưng là lá gan đảo còn có, một đường trên mặt còn tính chấn định. Hoàng thượng, vẫn là thẩm ninh phong linh liền hảo, ta cùng với hắn nói, định làm hắn đúng sự thật giao đãi. Ninh du nói, nàng không thể nhìn thân nhân ở chính mình trước mắt chịu hình. Việc này sự tình quan ninh quốc công phủ, hoàng hậu liền không cần nhúng tay, nếu là không thể gặp hình, liền về phòng nghỉ ngơi đi. Ân ngọc lãnh đạm mà nói, ninh nam tiểu quỳ trên mặt đất dập đầu, một đôi hai mắt đấm lệ, mờ mịt vô tội, bậy hạ, nương nương là đã xảy ra chuyện gì ninh phong linh trước xem ninh nam tiểu hắn thân mình run cái không ngừng hắn lại xem ninh du trong mắt có hổ thẹn oán hận cuối cùng nhìn về phía ân ngọc lạnh lẽo mà cười một chút tự hỏi nói hoàng thượng sẽ không làm ta sống có phải hay không ân ngọc sẽ không lưu hắn cánh mạng ninh phong linh trong lòng rất rõ ràng vui sướng đi vào trong điện không dám nhiều xem tiểu tâm mà nói bệ hạ ninh quốc công hữu việc gấp cầu kiến bệ hạ ninh du một hơi vận lên không được ninh Trấn viễn lúc này tới nhất định là phải vì ninh phong linh cầu tình quả thực là xuẩn ngu không ai bằng ân ngọc cười đối ân ngọc nói việc này là càng ngày càng có ý tứ chấm đoán xem ninh quốc công như vậy cấp tới chẳng lẽ là tới cấp con nuôi cầu tình hắn làm vui sướng thỉnh ninh trấn viễn tiến vào ninh trấn viễn nhìn đến ninh phong linh chật vật bộ dáng trong lòng như có lửa đốt hắn không màng ninh du chiều hắn đưa mắt ra hiệu vội vàng quỳ trên mặt đất bệ hạ bất hiếu tử vô tri cầu bệ hạ tha cho hắn một mạng đi ninh quốc công thật là bất công Đối hoàng hậu thiết diện vô tư, hơi không hài lòng chính là một cái bàn tay, kết quả một cái con nuôi phạm vào hành thích vua tội. Ninh quốc công đảo không lớn công vô tư, ngược lại thế tội người cầu tình, chấm đoán xem, bởi vì cái này bất hiếu tử là tiên đế thân tử có phải hay không? Ninh chấn viện thân mình cứng đờ, tâm một chút toàn rối loạn, hắn vội vàng gục đầu xuống, hoàng thượng đã biết. Lại lừa gạt chỉ biết hoàn toàn ngược lại, Ninh du trường hút một hơi, nhàn nhạt mà nói, chuyện tới hiện giờ, Ninh quốc công liền lời nói thật cùng hoàng thượng nói đi Ninh Trấn Viễn tròng mắt ở Mỹ mắt hạ chuyển động, rốt cuộc một năm một mười mà đem tiên đế di chiếu sự, tất cả đều giao đái ra tới. Nguyên Lai, Chín Hoàng Huynh nói, Phu Hoàng còn để lại một tay, là ý tứ này, Ninh Quốc công đối tiên đế, thật là lòng son dạ sát. Ân Ngọc nói, cười một chút, Ninh Trấn Viễn môi khô nước, muốn giải thích, lại vụng khẩu không nói gì. Ân Ngọc nói, đem người trước kéo xuống đi, lâm vệ, làm sơ tam thẩm Ninh Phong Linh, đem chấm muốn đồ vật thẩm ra tới. Là lâm vệ đem ninh phong linh cùng ninh nam tiểu tất cả đều kéo đi ninh trấn viễn nôn nóng mà quay đầu ân ngọc đối ninh du nói du nhi ngươi đi xem hải tử châm cùng phụ thân ngươi có chuyện muốn tứ nói ninh du cũng từ bỏ tả hữu sự tình đã như vậy đối kết cục nàng sớm đã xem phai nhạt rất nhiều trong phòng chỉ còn lại có ân ngọc cùng ninh trấn viễn ninh trấn viễn đầu đè ở lạnh băng trên mặt đất bệ hạ thần biết bệ hạ muốn trách tội nhưng là thần ngươi ngẩng đầu xem trấm ân ngọc nói ninh trấn viễn ngẩng đầu Ấn Ngọc chỉ vào trên cổ thương, nói: "Nếu chấm tránh không kịp, chấm đã chết Ninh Phong Linh không chỉ có muốn sát chấm, còn muốn sát chấm hai đứa nhỏ." Ninh trấn viện đối việc này không biết gì, hắn ngẩn ngơ, vội vàng dập đầu, bả vai phát run. Ấn Ngọc cấn trên cổ thương nói: "Ninh Phong Linh ở thư phòng nghe lén đến ngươi cùng Ninh Du nói, đã biết chính mình thân phận, hắn trộm di chiếu, vào cung hành thích chấm tưởng thay thế." Ninh Quốc công, ngươi biết vì cái gì lịch đại hoàng đế đều phải nổ cỏ tận gốc sao? Cái này lo nghĩ, Du hoặc quá lớn mà người tham dục trước nay không chịu nổi khảo nghiệm, ninh phong linh từ trước là cỡ nào hàm hậu người, chính là vì long ỉ, hắn dám hành thích đua. bệ hạ, thần, thần có tội. ân ngọc lấy thắt tay, thở dài nói, lên bãi, ngươi cùng chấm hiện giờ đều là người một nhà, chấm sinh khi không phải bởi vì ninh phong linh muốn ám sát chấm, mà là vì hắn muốn làm thương tổn chấm hải tử. chấm biết ngươi trung tâm vì nước, cũng không có tư tâm. ninh chấn viện không dám lên, ân ngọc cầm long ngọc sờ tới sờ lui, nói chấm đáp ứng người, không giết hắn, chỉ cầm tù hắn. Ninh quốc công, đây là chấm điểm mấu chốt. Tạ bệ hạ, thần tạ bệ hạ. Ninh chấn viện dăn chắc mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Ninh phong linh đã chết, hắn như thế nào không làm thất vọng tiên đế? Nương nương, Ninh quốc công đi rồi. Như ý vào nhà thấp giọng nói, Ninh du loạn choạng riu rường, Ninh hoàng cắn tiểu thị tay cười khanh khách. Ninh du ừ một tiếng, hắn còn tính có đầu óc, không có tới cầu kiến nàng. Ân ngọc đi vào phòng tới, Ninh du quay đầu lại đã trở lại nàng trong lòng bằng thẳng bộ dáng thực bình thản ân ngọc ngồi xuống nhìn nữ nhi hắn trầm mặc không nói ninh du nhàn nhạt nói hoàng thượng nếu là có cái gì nghi vấn liền trực tiếp hỏi đi nếu là cảm thấy không cần hỏi vậy đừng hỏi bọn họ đều thật sâu mà hiểu biết đối phương lại giống như từ trước giường như mặt ngoài trang ân ái trong lòng từng người bản tính kế phòng bị đối phương giả dối mà quá cũng thật sự là không thú vị ngươi chừng nào thì biết ninh phong linh thân phận ân ngọc hỏi nàng Liên ở ngươi ở Tây Bắc, chúng bảy ngày kinh thời điểm, khi đó phụ thân cho rằng ngươi sống không được, mới đưa sự tình nói cho ta, muốn ta hỗ trợ ổn định đại thịnh. Ân Ngọc Hoàng Diêu Dường, thất thần mà nhìn chằm chằm nữ nhi, cái này đáp án, quá hoàn mỹ, ngược lại có vẻ giả. Chấm biết các ngươi cha con đều là trung tâm vì nước, không có nhị tâm, chỉ là chấm có chút trái tim băng giá, cảm thấy chính mình đáng thương thôi. Ân Ngọc thấp giọng nói, vẻ mặt của hắn, hắn nói, theo chương hống lan quý phi thời điểm giống nhau. Biên ánh mắt đều là, chung quy là cách tâm, Ninh Du ở trong lòng cười khổ, đế vương ái, thật là yếu ớt như là già mua yếu ớt, bất kham một kích. Chương 65 Người nói cái gì? Ninh Du trong tay ngọc sơ rơi xuống trên mặt đất, nàng khiếp sợ mà quay đầu lại, như ý đỏ hốc mắt, nương nương, thiếu ra, không có. Ninh Phong Linh tự sát. Hắn trong miệng có dấu kịch độc, hắn tiến cung hành thích đó là ôm hẳn phải chết quyết tâm tới. Ninh Du ngồi ở trang trước đài, nàng nửa ngày đều không có nói chuyện, qua hồi lâu Nàng nhắm mắt lại, rớt một giọt nước mắt, nàng ngăn chặn cảm xúc, hắn chết phía trước, có tiếp xúc quá người nào sao. Như ý lắc đầu, thiếu gia nhốt ở thiên nội tư, là hoàng thượng thân hạ lệnh, không ai dám đi nhìn hắn. Ninh Du nhẹ nhàng thở ra, không có tất hảo, nếu không ân Ngọc nhất định sẽ hoài nghi là nàng ở diệt khẩu. Ninh Du nhặt lên lược, nàng nhìn trong gương chính mình, trong lòng đống nhiên một trận thê lương, nàng thế nhưng trở nên như vậy lương bạc, nàng giật mình, chờ hoàng thượng lên tiếng, ngươi lại phái người đến Ninh Quốc công phủ truyền lời làm phụ thân mâu thân hảo có chuẩn bị ninh phong linh tự sát ân ngọc cũng là sáng sớm mới được đến tin tức sơ nguyệt tới báo cho hắn ân ngọc không quan tâm một cái ninh phong linh chết sống chỉ hỏi di chiếu bắt được sao sơ tam sử không ít thủ đoạn ninh phong linh đau đến cực chỗ khi chỉ nói một cái ninh tự liền không có lại nhiều nói sáng sớm liền đã chết ninh tự ân ngọc xoay chuyển ánh mắt ở trong lòng cân nhắc sẽ là cái nào ninh họ người người đã chết di chiếu đảo cũng coi như không thượng cấp tốc chỉ là không tìm đến luôn là bất an ân ngọc nhàn nhạt phân phó tiếp tục tra. còn có ân ngọc ngầm đầu trong trẻo hai trong mắt trung lộ ra dày đặc hắn ý đại ninh quốc công vợ chồng nhìn quá di thể đem người phong kín ở quan trung đỗ nửa tháng miễn cho lại trá cái thi hiếm lạ mà chạy thoát sơ nguyệt trong lòng hiểu rõ gật đầu linh mệnh ninh phong linh hành thích vua sợ tội tự sát việc này bị ân ngọc gáp xuống tới không có truyền tới tiền triều nếu không ngự sử nhất định muốn tham tấu ninh trấn viễn một quyển Ninh Nam Tiểu hướng Ninh Du thỉnh cầu ra cung, lặng lẽ vì Ninh Phong Linh đến bên ngoài cầu phúc, trong cung nhất định là không được, Ninh Du dẫn nàng. Ninh Nam Tiểu ra cung thẳng đến tuyết ly cung. Nàng đem người đều tống cổ đi ra ngoài, đóng cửa lại nàng lúc này mới bắt đầu sợ hãi, cả người thoát lực một chút sủi lơ trên mặt đất. May mắn Ninh Phong Linh không có cung ra hắn, may mắn hắn đã chết. Ninh Nam Tiểu bắt lấy ngực, chào đau mới có thể chấn định xuống dưới, nàng vội vàng lau nước mắt, không được, Ninh Phong Linh đã chết Đứa nhỏ này nàng không thể lưu. Nàng muốn chạy nhanh xóa sạch đứa nhỏ này. Còn có di chiếu. linh Nam Tiểu nhớ tới này muốn mệnh đồ vật. Nàng chạy nhanh từ dưới giường cất giấu hộp nhảy ra di chiếu. Nàng muốn thiêu. Nàng điểm ngọn đến. Đem di chiếu tiến đến ánh nến trước mặt lại ngừng tay. linh Phong Linh thích nàng mỗi người đều biết. Hoàng thượng chưa chắc sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu. Thiêu nàng ngược lại không an toàn. Không bằng tàng đến linh Quốc Công Phủ. Làm Hoàng thượng lòng nghi ngờ Ninh ra Ninh Phong Linh quan tài nửa tháng sau mới từ trong cung chuyển qua ngoài cung, ân ngọc cho hắn thể diện, dẫn hắn quan tài còn đâu Ninh Quốc Công Phủ. Ninh Du cũng trở về một chuyến Ninh Quốc Công Phủ, Ninh Phong Linh là hành thích vua ngưu phản, vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm hắn phong cảnh đại táng. Ninh Quốc Công Phủ cũng không quải cờ trắng đối ngoại báo tăng, cái gọi là tang sự, cũng chính là tìm cái tốt hơn một chút địa phương đem người an táng. Buổi tối, Ninh Du cùng Ninh Trấn Viễn Văn Thục Tụ ở trong thư phòng, dù sao cũng là chính mình nuôi lớn. Văn Thục trong lòng cũng khổ sở, đôi mắt đều khóc sưng lên. Ninh Trấn Viễn còn ở thống khổ ấy nấy, ta thực xin lỗi tiên đế, không có thể giáo hảo phong linh. Được rồi. Ninh Du không kiên nhẫn mà chặn đứng hắn nói, này những lời nói lạn ở trong bụng còn chưa tính, luôn lấy ra để, là ngại chính mình mệnh trường, vẫn là mắt mù cảm thấy Hoàng thượng nhân tử sẽ không so đo. Ta chính là có này vừa nói, Du Nhi, ngươi nói, có phải hay không Hoàng thượng hạ tay? Ninh Trấn Viễn đệ thấp thanh hỏi, hắn vẫn luôn tâm tồn nghi ngờ. Ninh Du phát hỏa, phanh mà buông chén trà, phụ thân thật là hồ đồ. Cho tới bây giờ còn ở chuyện này dây dưa, có phải hay không hoàng thượng giết ngươi đều phải ghi nhớ không phải hoàng thượng làm. Một cái giết vua đoạt vị tội nhân, đã chết liền đã chết, phụ thân như vậy bi thống, là rõ ràng nói cho hoàng thượng ngươi bất trung quân sao. Ninh Trấn Viễn không dự đoán được nàng sẽ nói ra như vậy nhẫn tâm nói, hắn ngờ ngơ, tâm đống nhiên phát lệnh, hắn cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy. Người tâm khi nào trở nên như vậy tàn nhẫn? Phần 69 Phụ thân là ở trách cứ ta. Ninh du trong mắt không có một chút ấy nấy, thanh âm lạnh băng, phụ thân hẳn là đến ninh phong linh mộ phần chất vấn hắn, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn vì cái gì muốn giết ta hải tử? Hắn như thế nào hạ được tàn nhẫn tay giết ta hải tử? Ta đối hắn thân tình sớm tại hắn cử đao muốn giết ta hải tử thời điểm liền chặt đức. Chính là Văn thục thương tâm về thương tâm, trong lòng cùng gương sáng dường như Nàng tóm được Ninh Trấn Viễn cơ trách, ngươi hồ đồ, chúng ta đem hắn nuôi lớn dạy hắn, chính hắn phạm tội cùng chúng ta có quan hệ gì. Hảo hảo ngươi quái du nhi, ngươi quái sao. Hắn này hành thích vua, Hoàng thượng đảo lòng nghi ngờ chúng ta ninh ra, du nhi ngày sau nhật tử chỉ sợ lại muốn khó khăn, lúc này ngươi còn nói, câm miệng đi ngươi. Ninh Trấn Viễn cũng là trong lòng khó chịu, bị đổ không lời gì để nói, Ninh Du thật sự phiền chắn hắn, phụ thân, hảo hảo mang ngươi bình, ái ngươi quốc, đánh ngươi trượng. Không có cái kia đầu góc liền không cần trộn lẫn hợp những việc này, từ xưa đế vương không có cái nào có thể chịu đựng người khác mơ ước chính mình giang sơn, ngươi hẳn là may mắn, ngươi còn sẽ mang binh, nếu không ngươi cho rằng hoàng thượng còn sẽ lưu ngươi. Chỉ sợ chúng ta ninh ra người mộ phần thảo đều có tám trượng cao. Du nhi, đừng nói hắn, cha ngươi chính là cái dạng này. Văn thục lôi kéo ninh du tay, giờ phút này chỉ đau lòng nàng, lo lắng nói, đến lúc này hoàng thượng khẳng định muốn lòng nghi ngờ. Ngươi về sau nhật tử như thế nào quá a? Ninh Du thật dài thở hắt ra, lắc đầu chấn an nàng. Người sống một đời muốn sầu quá nhiều, là sầu không xong. Nương, không nghĩ, này một đời tận tâm tận lực, sinh đương không hối hận, chết đương không uổng liền đủ rồi. Giờ hợi buông xuống, mau giờ tí. Ân Ngọc đứng ở án cũ sau, tay ấn giấy, bản đồ trên bàn vẽ một nửa. Này đó Ninh Du làm so với hắn hảo, nàng có thể họa ra tây bắc hơn phân nửa sơn mạo mà bản đồ địa hình. Ân Ngọc buông bút. Hắn tâm loạn tao tao mấy ngày rồi, đột nhiên liền yên lặng, hắn là bị người sát sợ, bệnh đa nghi trọng. Vui sướng đứng ở một bên tùy thời hầu hạ, tiến lên nói, bậy hạ, mau giờ tí, vẫn là sớm chút an trí đi. Ân ngọc gật đầu, phái người đến ninh quốc công phủ truyền lời cấp hoàng hậu, làm nàng không có việc gì sớm chút trở về bãi. Dừng một chút, hắn rũ xuống mắt, liền nói, châm cùng hai tử, đều tưởng nàng. Vui sướng không biết như thế nào, cái mũi đông nhiên lên men, hắn chạy nhanh theo tiếng lập tức ra cửa liền làm người đi làm ninh du là ngày thứ hai trở về khi trở về vừa lúc buổi trưa nàng mới vừa rồi thay đổi quần áo ân ngọc liền hạ chiều trở về chiều hoàng điện các ngươi đều đi xuống hắn đem như ý vui sướng tống cổ đi ra ngoài tiến lên từ sau lưng ôm ninh du eo ninh du sửng sốt một chút thanh âm cũng mềm làm sao vậy ân ngọc nắm thật chặt tay nhắm mắt lại ta tưởng ngươi du nhi chúng ta lại xa là sao ninh du cũng nhắm mắt lại xin không xa lạ muốn xem hoàng thượng nghĩ như thế nào. Nàng cung hắn thanh âm, giống nhau đến mỏi mệnh chua sót. ân Ngọc ôm chặt nàng, cũng không phải tưởng giải thích, chính là tưởng nói một câu, ta tử sinh ra, Thái Hậu liền không thích ta, bốn tuổi khi phụ hoàng đem ta đưa đến Tây Bắc, tuy rằng Thái Hậu không đau ta, nhưng ta còn là rất muốn ra, rất muốn nàng, tiên sinh khen ta tự hào, ta đem viết tốt tử cùng văn chương đều thu hồi tới, an tết thời điểm, Tây Nam quyết thụ kết quả, Thái Hậu thích gan mật quyết, Ta mỗi năm đều cuốn lấy Lục ca mang ta đi chợ mua một chỉnh sọt mật quýt trở về, ta từng bước, từng bước chọn, chọn tốt nhất trang đến sọt, Lục ca ăn tiết có thể hồi kinh, ta đem chính mình viết tự cùng văn chương còn có mật quýt giao cho hắn, thắc hắn mang cho mẫu hậu. ân ngọc rũ xuống đôi mắt, Lục ca mỗi lần trở về, đều đặc biệt cao hưng nói cho ta, mẫu hậu rất muốn ta, thực nhớ mong ta, khen ta tự hào, văn chương hảo, hắn trả lại cho ta mang theo rất nhiều đồ vật, nói là mẫu hậu thường ta, ta tin, ta cảm thấy là ta làm hảo. Mẫu hậu mới thích ta, ta phải làm càng tốt, nàng liền sẽ càng thích ta. Ta liều mạng tập viết đọc sách luyện võ. Bảy tuổi thời điểm, ta thượng chiến trường, lần đầu tiên giết người, chính mình cũng bị đánh không nhẹ, cả người là thương. Khi đó vừa vặn là cửa ải cuối năm, kinh thành sứ thần tới, ta quá đau, ta đặc biệt tưởng mẫu hậu, nhớ nhà, ta trộm giấu ở sứ thần trong đội cùng Luca trở về Thịnh Kinh. Luca phát hiện ta, một hai phải đưa ta hồi Tây Nam, ta lại khóc một ngáo, Luca chỉ có thể theo ta, hắn một đường đều hướng ta. Đối ta hữu cầu tất ứng, sau lại ta mới hiểu được, hắn là đau lòng ta, ta trộm tới rồi mẫu hậu trong cung, tận mắt nhìn thấy đến chiều hoàng cung hạ nhân đem ta đưa tới mật quýt nâng đi ra ngoài muốn vứt bỏ, kia mặt trên, còn bãi ta đưa cho mẫu hậu thư nhà, hủy đi đều không có hủy đi. Lúc ấy ta chạy tới chất vấn mẫu hậu, ba năm không thấy, nàng xem ta ánh mắt, ta cả đời này đều sẽ không quên, xa lạ lại không kiên nhẫn, ta mang theo kia sọt quả kim quất còn có ta tin muốn xuất cung, vô luận như thế nào cũng không chịu lưu lại. Phụ hoàng tới hướng ta, ta cũng không nghe, lúc ấy liền cảm thấy chính mình là cái không ai muốn kẻ đáng thương, thực mất mặt, khi đó, lần đầu tiên biết, nguyên lai này đại thịnh cũng không phải nhà của ta. Lục ca năm cũng chưa quá, trước tiên bồi ta hồi Tây Nam, ở trên đường hắn mới cùng ta nói thật, nguyên lai, mẫu hậu tưởng ta, khen ta, đều là giả, là hắn sợ ta khổ sở hướng ta, mẫu hậu cũng chưa bao giờ thưởng quá ta bất cứ thứ gì, những cái đó đều là chính hắn mua tới cấp ta, ta đưa mặt quyết, mẫu hậu trước nay không ăn quà. Ta viết tin, nàng chưa bao giờ xem qua. Nàng không cần, ta liền chính mình ăn, ta cùng chính mình giận dỗi giống nhau, không ăn cơm, mỗi ngày gặm quả cam, lục ca bồi ta ăn một đường. Từ đó về sau, ta rốt cuộc không ai cấp mẫu hậu viết quá thư nhà, không còn có đưa quá quả cam. Ấn Ngọc buộc chặt tay, đem mặt trôn ở Ninh Du trên vai, Du Nhi, chấm không phải sinh ra liền tâm tàn nhẫn, Ninh Phong Linh Sự, chấm không nghĩ nghi kỵ người, chính là thói quen không đổi được, chấm suy nghĩ mấy ngày mới bình tĩnh trở lại. Ngươi tha thứ chấm được không? Ta không có trách ngươi. Ngươi có, ngươi thực thất vọng. Chính hắn bình tĩnh mấy ngày, cũng thấy chính mình nghi kỵ hành động thực bất ham. Linh Du thở dài, ấn hắn tay quay đầu lại, "Ngươi suy nghĩ nhiều, Ninh Phong Linh muốn giết ân Ninh Linh Hoàng, hắn không chết, ta cũng tuyệt không sẽ lưu hắn mạng sống." Ân Ngọc giải khai tay, ánh mắt âm tình bất định, đột nhiên hỏi, "Ngươi không thất vọng là bởi vì Ninh Phong Linh muốn giết bọn nhỏ, nếu là Ninh Phong Linh không giết Hải Tử chỉ ám sát ta, ngươi có phải hay không liền phải đối chấm thất vọng?" cảm thấy chấm không phong độ tâm nhãn tiểu bệnh đang nghi trọng. Linh Du mắt trợn trắng, này không phải càn quay sao, đây là nào cùng nào a? Ân Ngọc ánh mắt hướng tả một phiết, vặn ra đầu, biểu tình dị thường biến hữu, vừa rồi chấm cùng ngươi lời nói tất cả đều là biên, đầu ngươi chơi. Quá mất mặt, không thể tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi chính mình làm ra vẻ rụng, răng, ân Ngọc bực đã chết. Linh Du xì cười, Ân Ngọc nhấp khẩn môi, đột nhiên vớt lên nàng eo kẹp ở dưới nách, chính mình cũng khí cười, vừa đi vừa nói, cười cái gì cười liền ngươi làm cản dám chào phúng chớm xem chấm như thế nào thu thập ngươi hắn này hoàn toàn là thẹn quá thanh giận hai người đang ở trên giường làm ầm ĩ cào ngứa đánh nhau những cái đó ngăn cách nghi kỵ phòng bị đột nhiên đều tiêu tán đi vậy hạ vui sướng ở ngoài cửa. ê ân ngọc ôm ninh du ngừng cười chuyện gì vui sướng quỳ trên mặt đất ninh an cung người tới báo thái hậu băng hà ân ngọc mờ mịt một lát sau đó ánh mắt trầm tĩnh chấm đã biết chấm cùng hoàng hậu tức khắc liền đi Ninh Du lý hạ siêm y dễ, Thái Hậu bị bệnh, vì sao bệnh, vì sao chết, nàng trong lòng hiểu rõ. Thái Hậu băng hà, tiên đế Ly Tông có di ngôn, sau khi chết không cùng bất luận cái gì phi tần cùng lăng, bao gồm Thái Hậu, Thái Hậu lăng mộ chỉ cùng phi tần cùng nhau, táng ở phía sau lăng. Ninh Nam Kiều thật đến Thái Hậu an táng sau một tháng mới trở về. Như thế nào gầy nhiều như vậy? Ninh Du lôi kéo nàng ngồi xuống, Ninh Nam Kiều gầy một vòng lớn, Ninh Du cho rằng nàng trong lòng thương Ninh Phong Linh chết, giao đái ở trước mặt hoàng thượng ngàn vạn đường lộ ra này phó bi thương bộ dáng nếu là làm hoàng thượng biết ngươi tưởng niệm ninh phong linh tiết nhưng đến không được ân ngọc là người nào lòng dạ hẹp hỏi tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ ninh nam tiểu vội vàng lắc đầu ta không có thái hậu mất ân ngọc bi thống khóc vựng mấy chàng không buồn ăn uống ở linh đường trước số độ ngất ngao đến thái hậu an táng hắn liền bị bệnh tới uống dược ninh du bưng đen nhánh chén thuốc đến thượng thư các đưa cho ân ngọc ân ngọc cổ một ninh Chấm là trang bệnh ngươi lại không phải không biết uống cái gì dược trang cũng muốn trang giống một chút hoàng hậu ái chấm sao ân ngọc trong mắt chuyển động cười tủm tỉm hỏi nàng ninh du mặt vô biểu tình thuốc hay khẩu khổ ta chính là ái hoàng thượng cũng sẽ không thế hoàng thượng uống dược ân ngọc đem nàng vớt đến trong lòng ngực hung hăng mà hôn một hơi không lương tâm còn nói như vậy hiên ngang lấm liệt nói xong hắn đánh cái hắt xì ninh du vội vàng nghiêng người nhanh nhẹ mà tránh thoát ân ngọc vô ngữ mà nhìn nàng thiệt tình lộ ra tới đi đây là thượng ý dịch cục tân đưa siêm y gì ấy. nhìn thấy hoàng đế sắc mặt có yêu ma hóa khúc nhạc dạo ninh du thức khi mà câm miệng nàng đi lên trước sờ ân ngọc gương mặt hoàng thượng mặt có điểm năng không phải là thật nhiễm phong hàn đi hẳn là nhớ ngươi ân ngọc nhìn chăm chăm nàng ngực nhìn cái này áo váy làm được thật là rượu thấp ngực nửa lộ lớn mật lại mê người ân ngọc nghiêng người liền đem người ân đến trên giường môi tìm được nàng cần cổ cọ sát tư nàng sinh hải tử Đến bây giờ hơn 4 tháng, hắn vẫn luôn lưu tâm làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi thân thể, chịu đựng bất đồng phòng, hiện tại cũng không sai biệt lắm. Hai người từ trên giường, làm ầm ĩ đến thẳng thượng, lại lăn lộn đến trên giường, hắn cũng không biết ra nhiều ít, đi hoa thanh chỉ, lại hồ lăn lộn một hồi. Sáng sớm hôm sau, Ân Ngọc Tỉnh lại phát hiện chính mình cái mui không thông khí, bất hạnh thật bi thống quá độ, bị bệnh, lại cứ ninh du trừ bỏ thân mình lười một chút, như cũ tung tăng nghè nhót, còn hung hăng mà cười nhạo hắn một hồi. Ân Ngọc là một cái cần cù hoàng đế, đỉnh ô thanh mắt, tiểu tụy thiên nhan, như cũ cần cù chăm chỉ trên mặt đất triều đi, một buổi sáng, đánh vô số hát xỉ. Hôm nay, Nam quốc sứ thần tới. Nam quốc đang ở cùng Vinh quốc đánh giặc, Nam quốc bị đánh đến hơi thở thoi thoát, phải dùng sức là tới tìm thịnh quốc cầu cứu, đưa tới vàng bạc châu đáo vô số. Còn có hai cái Nam quốc công chúa, một cái bạch lan giống nhau nhỏ yếu thanh lệ, một cái đầy đà diễm lệ vũ mị phong tình, đều là tuyệt sắc đại mỹ nhân. Vì biểu Nam quốc kết minh chi thành tâm, quốc gia của ta quân chủ cố ý đem ô hiếm lan tâm công chúa, hoa hồng công chúa hiến cho hoàng đế bệ hạ. Sứ thần ở điện thượng nói. Nam quốc sứ thần một câu, ân ngọc liền đánh ba cái hát xì. Đứng ở điện hạ văn võ bá quan càng là lòng nóng như lửa đốt. Nam quốc nữ nhân A, còn không biết trên người mang theo gì độc, cũng không thể muốn A. Kia chính là thật thật độc phụ A. Này những lễ vật chấm liền thu, đến nổi hai vị công chúa, chấm tuổi không nhỏ, hai vị công chúa thanh xuân như hoa nở chấm không hảo chấm trễ, Ấn ngọc hề và hiểu xỉu, may mắn chính mình bị bệnh, phi thường có sức thuyết phục. Hàn thượng thư đám người nghe được giải sầu lại kích động, thầm nghĩ bệ hạ không hổ là thánh minh thiên tử, đối với sắc đẹp không chút nào động tâm. Nam quốc sứ thần hướng trên mặt đất một quỳ, lập tức đỏ mắt. Hai vị công chúa ở Nam quốc sớm nghe thấy bệ hạ long tư thiên uy, đối hoàng đế bệ hạ sớm đã khuyên tâm hạ hứa, đồng phát thể phi bệ hạ không gả, bệ hạ nếu không thu nạp các nàng, nghe sợ các nàng muốn tan nát coi lòng mà chết ta nam quốc nữ nhân nhất trọng tình cầu bệ hạ cứu cứu hai vị công chúa đây là quấn lên nàng nam quốc nữ nhân hắn nào dám muốn hắn còn tưởng sống lâu mấy năm ân ngọc triều vui sướng đưa mắt ra hiệu vui sướng lập tức hiểu rõ nương thượng trà công phu phân phó người chạy nhanh đi triều hoàng Cung tìm hoàng hậu nương nương tới cứu hỏa ân ngọc có một chọn không một chọn mà cùng nam quốc sứ thần nói chuyện tào lao không xả nhiều trong chốc lát ninh du liền tới ân ngọc nhìn thấy nàng trước mắt lập tức sáng ngời nàng xuyên kiện chính màu đỏ dao khâm trường bãi lễ phục cổ áo hơi hơi tùng xưởng lộ ra một đống tinh xảo xương quay xanh tóc dài nửa bàn nửa thúc kết căn thô bím tóc phát gian truy một tay đại song phượng phun châu kim quan này một thân ngắn gọn lại là anh khí trung khó nén đẹp đẽ quý giá tự tin đại khí trong xương cốt đế hậu tôn sư là vô luận xuyên cái gì đều giấu không được ân ngọc phân tâm ở trong lòng đem chính mình nữ nhân hung hăng mà khen một hồi hai vị công chúa thật là mỹ lệ động lòng người Ninh Du nhìn Nam quốc hai vị công chúa khét lời, ân ngọc thấy nàng ly Nam quốc công chúa thân cận quá, sợ Nam quốc công chúa tảng cái gì trùng độc bị thương nàng, trong lòng không yên tâm, vây tay nói, Hoàng hậu, lại đây một chút. Đa tạ Hoàng hậu điện hạ khen ngợi. Đại thịnh Hoàng hậu Ninh Du là huy danh Lan xa, Nam quốc sứ thần lập tức liền đánh lên 12 vạn phần tinh thần, hai vị công chúa ở Nam quốc liền nghe được thịnh quốc hoàng đế bệ hạ huy danh, trong lòng khinh mộ hồi lâu, lại nghe Hoàng hậu nương nương là nhân từ hiền lành người. Đối hậu cung phi tần luôn luôn ưu đãi dày rộng, trong lòng cũng là hướng tới. Phần 70. Không ổn. Ninh Du trực tiếp cự tuyệt, nam quốc sứ thần sắc mặt nghiêm, lập tức hành lễ nói: "Nương nương dung không dưới hai vị công chúa sao?" Các công chúa đối bệ hạ ái mộ sâu vô cùng, nếu là không thể làm bạn bệ hạ, sợ là sẽ tan nát cõi lòng đau lòng mà chết. Ninh Du cười một cái, cho nên bổn cung nói không ổn, bệ hạ trước nay cần cù, cả ngày làm lụng vất vả quốc sự, căn bản vô tâm phân cố hậu cung. Hai vị công chúa lại là như thế yêu ớt, không được bệ hạ làm bạn liền sẽ tan nát cõi lòng đau lòng mà chết, này không phải buộc bệ hạ ở Giang Sơn cùng Mỹ nhân chi gian lựa chọn sao. Sứ thần, ngươi nói muốn bệ hạ như thế nào tuyển? Nam quốc sứ thần tâm hoảng hoàng, cái chán đổ mô hôi, cười theo rằng đạo, tự nhiên là Giang Sơn làm trọng, hai vị công chúa tuy rằng ái mộ bệ hạ, nhưng cũng không phải yêu cầu ngày ngày làm bạn. Sứ thần nói lời hay, buồn cung lại là không dám thế hoàng thượng đồng ý. Vạn nhất công chúa thật sự bởi vì hoàng thượng vô pháp phân tâm làm bạn hầm hực tan nát cõi lòng lại có cái vạn nhất, kia chẳng phải là hại hai vị công chúa, hoàng thượng còn rơi xuống cái bêu danh, nói lấy buồn cung nói, không ổn, hai vị công chúa thịnh quốc không thể thu. Nam quốc sứ thần không lời nào để nói, nột nột cười nịnh nọt. Ninh du bưng cái giá, tự phụ còn một cái cười, nàng hôm nay dáng cự, là bởi vì thịnh quốc là cường quốc, quốc cùng quốc chi gian chỉ xem ích lợi chưa bao giờ nói cái gì nhân tình, thịnh quốc sẽ không thu thai họa ân ngọc ngồi ở trên long ỉ nén cười làm người đưa nam quốc sứ thần cùng hai vị công chúa tới trước dịch quán nghỉ tạm Đại nhân đi rồi ân ngọc nghiêng đầu nhìn hướng ninh du khó được hoàng hậu đem chấm khen đều ngượng ngủng à hai vị này công chúa nhìn nhưng thật ra thật sự mạ mỹ lục bộ thượng thư đồng thời ở trong bụng trận trắng mắt văn võ bá quan có chút nhãn lực thấy đều ở trong lòng phúc tào bệ hạ ai nhưng kiềm chế điểm bái đừng lại làm bệ hạ ở nam quốc sứ thần cùng công chúa rời đi thỉnh kinh phía trước vẫn là không cần ra cung hảo đừng quay đầu lại làm người lộng một cái hoa tiền nguyệt hạ đụng vào trong lòng ngực không thể không cưới. Ninh Du dứt lời, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Ân Ngọc liếc mắt một cái, là thật bực, vung tay háo, kẹp một cổ ẩn nhẫn, cao cấp lửa giận, đi nhanh rời đi. Ân Ngọc xì phun cười, hàn thượng thư nhất yêu thích hoàng hậu, lập tức cái thứ nhất cười ra tiếng tới, cả triều văn võ cũng đều lớn lớn bé bé mà cười làm một đoàn, hòa khí một đường. Trương Khắc đã tiến lên cười nói, vậy hạ, nương nương nói lại là rất có đạo lý, sợ Nam quốc sứ thần sẽ không như vậy bỏ qua. Vẫn là để phòng điểm tương đối hảo, vậy hạ sát thật không dễ ra cung. Ân Ngọc cười gật đầu, đủ loại quan lại nhóm cũng đều an tâm. Nam quốc sứ thần còn chưa đi, Ân Ngọc liền bị bệnh, sốt cao không lùi, đem văn võ ba quan sợ tới mức, sợ hoàng thượng lại bị Nam quốc hạ trung độc gì đó, Nam quốc sứ thần đoàn lập tức bị binh vây quanh ở dịch quán. Buổi tối, Ninh Du ở trước giường thủ, như ý tới nói tiểu công chúa khóc đến không ngừng, Ninh Du liền muốn Ninh Nam Tiểu hỗ trợ chăm sóc Ân Ngọc, nàng vội vàng đi xem nữ nhi. Tiểu Ninh Hoàng trước tiên ở gào, nhìn lên thấy nàng, liễu lo dừng lại tiếng khóc, nắm tiểu nắm tay, mở to đen như mực một đôi mắt ghế a mà kề. Tiểu phôi đản, là tưởng mẫu hậu sao? Ninh Du cười bế lên nữ nhi, nàng ôm nữ nhi, ân ninh liền lại không vui, hoa mà khóc. Ninh Du dở khóc dở cười, nàng này cũng ôm bất quá tới a. Ôm ôm nhi tử, Ninh Du liền làm nhũ ngô ôm, nàng hống công chúa, nàng đối như ý nói, ngày mai tiếp quốc công phu nhân tiến cung nhìn một cái hài tử. Như ý ai một tiếng. Thấu tiến lên đậu tiểu công chúa, cười nói, phu nhân sợ là đã sớm tưởng tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa. Ninh Du cười, văn thục chỉ có nàng một cái hài tử, hài tử là nàng mệnh, lại tạm nghỉ học không phải văn thục mệnh, nào có không đau đạo lý a? Ninh Du hống tiểu công chúa ngủ, lộn trở lại tầm điện, nàng không làm người đi theo, một người đi vào trong điện, nàng ngây ngẩn cả người. Ninh Nam kiểu nắm ân ngọc tay ấn ở trên mặt, nhìn thấy nàng, Ninh Nam kiểu trắng mặt, vội vàng quỳ trên mặt đất dập đầu, trong tay háo lại vứt ra một thứ tới ninh du đứng đó một lúc lâu mới phản ứng lại đây nàng đi lên trước nhặt lên kia cái bùa hộ mệnh nàng nhớ rõ đây là lúc trước ninh nam tiểu bị thịnh lan nhân quất suốt cao trọng thương khi ân ngọc đưa cho nàng mấy năm bùa hộ mệnh đã cổ xưa còn có mài mòn hiển nhiên ninh nam tiểu thường xuyên vuốt ve nam tiểu ninh du bỗng nhiên hiểu được nàng há miệng thở dốc nhìn liếc mắt một cái ân ngọc tiêu ninh nam tiểu đến văn nghiên trai nói chuyện ninh nam tiểu phịch quỳ trên mặt đất khóc lóc giảng đạo du tỉ tỉ ta ta ngươi không phải thích ta ca sao ta ta là thích phong linh ca ca chính là ta trước nay chỉ đương hắn là huynh trưởng là hắn hiểu lầm ta không đành lòng thương tồn nàng thực xin lỗi du tỉ tỉ ninh nam tiều dập đầu ninh du ngồi ở ghế trên không ngừng sờ thủ đoạn ngươi thích bệ hạ ngươi hẳn là sớm cùng ta giảng a ninh nam tiều khóc lóc giảng ta như vậy tàn hoa bại liễu làm sao dám nói chính mình thích hoàng thượng ta không xứng từ ta bị thịnh lan nhân trở thành ngươi bắt đi mất trong sạch ta liền không bao giờ xứng thích người Ninh Nam Tiểu khái một cái đầu rơi lệ nói, chính là Du tỉ tỉ, ta thật sự thích hoàng thượng, ta từ nhìn thấy hắn đệ nhất mặt liền thích hắn. Ninh Du trong lòng thực loạn, nàng đã không biết muốn nói chút cái gì, Ninh Nam Tiểu bỏ lên trên trước lôi kéo tay nàng, Du tỉ tỉ, ta cầu xin ngươi, đừng đuổi ta đi, đem ta lưu lại đường một cái nô tỉ hầu hạ ngài cũng hảo, ta không có khác ý niệm, ta chỉ nghĩ như vậy đứng xa xa nhìn hoàng thượng là đủ rồi, cầu ngươi Du tỉ tỉ. Ngươi trước lên, Ninh Du đỡ nàng lên. Ninh Nam Tiểu không chịu khởi, đột nhiên bắt trên đầu thoa liền hướng cần cổ thứ, Ninh Du vội vàng đoạt tay chế trụ nàng cổ tay, Ninh Nam Tiểu cổ bị thoa hoa bị thương, đổ máu không ngừng, nàng tuyệt vọng nói, Du tỉ tỉ, cầu ngươi, cầu ngươi, ta chỉ cần hầu hạ ở ngài bên người, nhìn đến Hoàng thượng liền cảm thấy mỹ mãn. Ân Ngọc lần này bệnh tới hung mãnh, ăn bốn ngày dược sốt cao mới lui xuống đi, người đều tiểu tụy một vòng. Hết bệnh rồi, Ân Ngọc ăn uống đột nhiên liền lên đây, buổi trưa ninh du làm người làm một bản thanh đạm bổ hướng canh đồ ăn ân ngọc gió cuốn cuốn vân ăn ba chén cơm nhũ mẫu đem hải tử ôm lại đây ân ngọc vội vàng tiếp nhận nữ nhi phù hoàng ôm một cái tiểu nha đầu còn nhận được phụ hoàng sao phía trước sợ qua bệnh khí cấp bọn nhỏ hắn vẫn luôn không dám làm người ôm gần này đều bốn ngày hắn trong lòng thật là tưởng thực ninh hoàng lê a một câu khanh khách cười to hai chỉ tiểu nắm tay nắm cơ cơ ân ngọc cọ hạ nữ nhi khuôn mặt nhỏ như ý làm người đem riêu giường dọn lại đây ân ngọc đẩy tiểu giường nhìn không chớp mắt một đôi nhi nữ ninh du ở một bên nhìn hắn chuyện gì nói đi ân ngọc đông nhiên giảng ninh du sửng sốt một chút như ý mấy người lui ra ninh du để ra khẩu khí hoàng thượng nam tiểu tuổi cũng không nhỏ nàng trải qua nhấp nô cũng không hảo hôn phối ta tưởng không bằng ngươi đem nàng nạp tiến cung liền phong cái mỹ nhân thế nào ân ngọc ngầm đầu thẳng lăng lăng mà nhìn nàng ninh du không biết như thế nào liền rất chột dạ nàng đem đầu đường khai Ân Ngọc đã mở miệng, ngươi thật lớn độ. Bởi vì Ninh Du những lời này, hai người bực khí. buổi tối một người một giường chăn, một cái ngủ đầu giường, một cái ngủ giường đôi. Nửa đêm, Ân Ngọc ở trên giường mở to đôi mắt, càng muốn tâm hỏa càng vượng, hắn thật sự là khí bất quá, cách chăn đặng Ninh Du một chân. Ân! Làm sao vậy? Ninh Du chi xuống tay cánh tay đứng dậy, mơ hồ hỏi. Nàng thật đúng là ngủ rồi. Ân Ngọc đằng mà ngồi dậy, lại lấy chân đặng nàng, như thế nào đặng đều chưa hết giận ninh du bị gia bạo người một chút trở nên thanh tỉnh nhữ mày hỏi làm gì xí ngốc ta làm gì người đáng giận ân ngọc chỉ vào nàng tức giận đến giận ê túm lên gối đầu ngã văng ra ngoài ninh du dịch lại đây bỗng nhiên ghé vào hắn trên đùi ân ngọc người câm miệng đừng cùng ta tới nảy một bộ ân ngọc sụ mặt ngữ khí lại rõ ràng ôn hòa rất nhiều người nghe ta nói ta khả năng sống không được mấy năm hiện tại là vĩnh ninh bốn năm còn có hai năm nàng liền phải bị biếm lãnh cùng. Linh Du nói, cái mũi lên men, nàng tổng tồn một tia hy vọng, rồi lại ước chế không được bi quan. Ta nếu là đã chết, ngươi khẳng định là muốn lại cưới, ta cùng với nam tiểu tốt xấu là từ nhỏ tình nghĩa, nàng sẽ thay ta chiếu cố hảo hài tử nhóm, tổng hảo quá người khác. Nói hiệu nói vượng, ngươi cường tráng cùng con trâu dường như. Ân Ngọc bắt quá nàng tóc dài, những mày răn dạy nàng, đống nhiên lại thay đổi mặt, ngươi có phải hay không nghĩ kỹ rồi, tính toán ném xuống chấm cùng hài tử cùng Dung Văn Tư bôn đi. Ninh Du hết trô nói rồi, khẽ tư mà trận trắng mắt, ngồi dậy giảng, ngươi liền không thể tưởng điểm khác. Không để yên đúng không? Không thể, không để yên, cả đời này cũng chưa xong. Ai làm ngươi mắt mù? Ấn ngọc oán hận mà chừng nàng, là chân khí đến nóng ruột, chẳng không thể so dung văn kia phế vật cường ngàn vạn lần. Ngươi trong miệng phế vật, lại diệt một cái hoàng tử, thu hoàng tử trong tay quyền. Ninh Du lạnh lạnh mà bổ thượng một đao, Ấn ngọc cấn nàng eo liền hướng nàng trên mông tấu, ngươi tức chết ta ngươi. Ninh Du ôm chặt hắn eo, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, bất đắc dĩ nói, bao lâu sự, ngươi còn nắm không bỏ, ai không niên thiếu khinh quần quá. Ân Ngọc sờ nàng tóc, một chút đều chấn an không đứng dậy, không yêu liền không yêu, Du Nhi, không cần có lệ chớm, trong đời này nghe qua lời nói dối đã quá nhiều. Ninh Du mở to mắt, dừng một chút giảng, ta không chán ghét ngươi. Này xem như tiến bộ, Ân Ngọc chua xót ta, lại thực không tiền đồ cao hứng, một mặt phỉ nổ chính mình một mặt mềm lòng, hảo, chấm dẫn ngươi. Đem Linh Nam tiểu nạp tiến cung, liền phong mỹ nhân, dừng ở đây a, ngươi nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước lại muốn chấm cho nàng cái hài tử, chấm cùng ngươi trở mặt. Đã biết. Ân Ngọc khẩu khí này tất nhiên là thuận, ôm người dịch đến đối diện, lan đến ninh du trong chăn hai người một cái tơ vàng gối mềm. Linh Du bị tê khó chịu, quay đầu hỏi, ngươi gối đầu đâu? Ném trên mặt đất. Kia đi nhặt lên tới a. Không nhặt, lười đến động, ngày mai làm vui sướng tới nhặt, ngủ. Linh Nam tiểu bị phong mỹ nhân ban ý hoan điện, ly triều hoàng cung rất là xa, trong cung cũng còn có vài vị phi tần, đều ở chung rất là hòa hợp. buổi tối, sơ nguyệt ở thượng thư cát, nghe ân ngọc phân phó, lặng lẽ cha một cha ninh nam tiểu. đúng vậy, ân ngọc vuốt long ngọc, ánh mắt thâm trầm túc sát. ninh phong linh trước khi chết, nói một cái ninh tự, di chiếu ở họ ninh trong tay, không phải là ninh du, cũng không phải là ninh chấn viễn, ninh chấn viễn là cái thuần thần, một lòng vì nước, ninh phong linh đã chết. Ninh Trấn viễn tuyệt đối không thể lại tư tàng gì chiếu. Kia liền chỉ có một ninh nam tiểu. Hắn vẫn luôn không nghĩ ra, ninh phong linh người này còn tính hàm hậu thành thật, như thế nào liền sẽ xuẩn đến một người chạy đến đại thịnh trong cung ám sát hắn, như phản cũng không có như vậy xuẩn, nhất định là cái gì kích thích đến hắn, bước cho hắn không thể không hiện tại phản. Là cái gì đâu? Chương 66 Vậy hạ, tiểu mỹ nhân cầu kiến. Tiểu tiến bảo. Ân Ngọc Đông Thư, vui sướng lanh ninh nam tiểu vào nhà thủ nam kiều xuyên kiện màu trắng cung trang trong tay phủng người hộp vào thượng thư các liền quỷ trên mặt đất thân thiếp đặc phương hướng bệ hạ thỉnh tội nói rõ ràng ninh nam kiều phủng hộp không dám nhìn ân ngọc nhỏ giọng nói bệ hạ thỉnh xem cái này vui sướng phủng hộp mở ra kiểm tra rồi hạ giao cho ân ngọc ân ngọc nhìn thấy trong hộp minh hoàng sắc lửa bối trong lòng liền hiểu rõ hắn cầm lấy tới quả nhiên là tiên đế cấp ninh trấn viễn di chiếu ninh phong linh là tiên đế thân tử mẫu thân vì ca ký thân phận ti tiện Cố sinh hạ tới đưa cho Ninh Chấn Viễn dưỡng dục, nếu đại thịnh con vua tuyệt mạch, nhưng phụ chính vì đế. Như thế nào ở ngươi trên tay? Bệ hạ. Ninh Nam kiều đầu chống mặt đất, cả người run rẩy, nàng khẩn trương tiếng nói nghẹn thanh, ngày ấy Ninh Phong linh tới tìm thần thiếp, đem vật ấy giao cho thần thiếp, thần thiếp không dự đoán được hắn sẽ hành thích vua, liền tưởng ngày thứ hai đưa tới cấp hoàng thượng, không nghĩ hắn đêm đó liền muốn ám sát hoàng thượng, sau lại, thần thiếp sợ hoàng thượng không tin thần thiếp, vẫn luôn không dám trả lại cho bệ hạ, cầu bệ hạ thứ tội ninh nam tiểu nặng nề mà dập đầu ân ngọc cười biết ngươi nhắc an hảo chấm không trách ngươi đứng lên đi ninh nam tiểu hai cái đùi nhún ra cường chống đứng dậy nàng không dự đoán được Ân ngọc thế nhưng sẽ không tức giận ân ngọc cười giảng đạo hảo ngươi trở về đi têu sơ nguyệt tới gặp ta ninh nam tiểu đi rồi ân ngọc gọi tới vui sướng sơ nguyệt từ thiên nội tư chạy tới lĩnh mệnh ân ngọc đang ở thiêu di chiếu nhàn nhạt, nhạt phân phó nói an bài người hảo, hảo nhìn chằm chằm Linh nam tiểu người này không thành thật không đơn giản phần bảy mươi đúng vậy ngày thứ hai ân ngọc vẫn luôn tại nội các nghị sự chạm vạng mới trở về ninh du chính chờ hắn dùng bữa tối ân ngọc ngồi ở trước bàn, nhịn không được bán hắn giận nhân ra ra cửa bên ngoài thê tử đều lo lắng đưa cái cơm ngươi khen ngược liền khẩu canh đều không tiễn vậy ngươi bị đói sao chấm sao có thể bị đói chính mình ninh du mặt vô biểu tình kia không phải kết ta cũng rất bận ngự sử đài một đống sự Này tham quan là chảo bất tận sát không xong. Ngày hôm qua, Ninh Nam Tiểu tới tìm ta, đem tiên đế di chiếu cho ta. Thật là Nam Tiểu. Ninh Du đuổi rồi trong điện người, ngồi vào mép giường, tâm thình thịch mà nhảy, nàng vẫn luôn hoài nghi, chỉ là không muốn tin tưởng, hiện tại là không thể không tin. Nàng phía trước liền không nghĩ ra. Ninh Phong Linh thành thật, hắn liền tính biết chính mình thân phận, cũng không nên như vậy xuẩn lập tức liền tiến cùng ám sát ân ngọc thay thế. Hắn không có lớn như vậy dạ tâm, cũng không có lớn như vậy lá gan. Nàng vẫn luôn liền suy nghĩ, là ai dạy Ninh Phong Linh, kích đến hắn không được bí quá hóa liều không màng tất cả. Nam Tiểu, Nam Tiểu. Ninh Du nghĩ đến Ninh Phong Linh không chỉ có muốn sát ấn Ngọc, còn muốn sát ấn Ninh Ninh Hoàng, nàng toàn bộ phía sau lưng phát lệnh, nàng cứ gọi tới như ý, làm nàng đem Tâm Nguyệt gọi tới. Nương Nương. Tâm Nguyệt, người giúp ta cha một cha Nam Tiểu. Tâm Nguyệt lánh Ninh Du Kim Vũ lệnh, ra cung điều tra, nửa tháng sau, nàng trở lại trong cung phục mệnh. Nương Nương nô tỳ lặng lẽ tra xét tuyết ly cung người sa phu ninh quốc công phủ phái qua đi hầu hạ kiểu mỹ nhân cung nữ kiểu mỹ nhân hẳn là người quá có thai tâm nguyệt nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ mà nói ninh nam kiều cho tuyết ly cung mấy cái sa phu cung nữ rất lớn một bút ngân lượng làm cho bọn họ về quê cũng may bọn họ nguyên liền ở tại Thịnh kinh tâm nguyệt lấy ra trong cung hắn liền tính nay mấy người liền hỏi gì đáp đấy sa phu nói ninh nam tiểu ở hai tháng ra cùng đã từng đêm khuya ngồi xe ngựa đi mấy nhà y y quán Hầu hạ Ninh Nam Kiểu cung nữ cũng có ấn tượng, kia đoạn thời gian, Ninh Nam Kiểu ăn cái gì phun cái gì, vẫn luôn không thoải mái lại không chịu kêu đại phu tới xem. Ninh Phong Linh sau khi chết, có một ngày ban đêm, Sa Phu còn đưa Ninh Nam Kiểu đi thỉnh kinh một nhà y y quán, ba ngày sau, Sa Phu mới lại đi tiếp Ninh Nam Kiểu. Tâm Nguyệt đi kia ra y y quán, cưỡng bức dưới, kia đại phu cái gì đều nói, hắn đối Ninh Nam Kiểu ấn tượng khắc sâu, lại là không lâu trước đây mới phát sinh sự, tự nhiên nhớ rõ khắc sâu. Ninh Nam Kiều đêm khuya tìm hắn, là vì sẽ mất trong bụng thai nhi. Việc này, không cần cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Ninh Du thấp thấp mà nói, tâm tình trầm trọng, là Nam Kiều sao? Nàng nếu hỏi, Nam Kiều nhất định sẽ không thừa nhận, là thật là giả, Ninh Phong Linh đã chết, đảo thật vô pháp định tội, cũng không hảo rút dây động rừng. Ninh Du bật hơi, đối tâm nguyện nói, ở Ninh Nam Kiều bên người cắm thượng đắc lực người, bên người nàng cái kia tử đàn, cha nàng người nhà, niết ở trong tay, làm tử đàn vì ta sử dụng. Đúng vậy. Vĩnh Ninh 5 năm, quốc thái dân an. Vĩnh Ninh 6 năm, mưa thuận gió hòa. ân Ninh cùng Ninh Hoàng đã 3 tuổi, thông minh một đôi tình một nắm, hoặc bắt đáng yêu, còn thông minh lãnh lợi, sẽ mãi thanh mai khí mà bối thơ, cuốn lấy phụ hoàng mẫu hậu cầm tiểu một kiếm nem chơi. Toàn bộ hậu cung liền này một đôi tiểu bà bối, không có người không đau, bởi vì hài tử thật sự đáng yêu, trong cung lại có hai cái phi tử động tâm, hướng Ninh du tự thỉnh, ly cùng gả chồng. Như vậy năm tháng tính hảo. Ninh Du lại tâm sự càng ngày càng nặng, buổi tối mất ngủ nhiều nọng, người lạ như thế nào bổ đều gầy đến đáng thương. Vĩnh An sáu năm, chính là này một năm, nàng bị phế, Ninh Gia bị chu. Nửa đêm thời điểm, Ân Ngọc bị nước nở thanh đánh thức, hắn dán Ninh Du đối hỏi, làm sao vậy? Ninh Du không có lên tiếng, Ân Ngọc mới phát giác nàng đang nằm mơ, hắn sầu đến thở dài, nàng lại ở trong mộng khóc, nàng đây là làm sao vậy? Hỏi cũng không nói, càng một bụng tâm sự. Ân Ngọc đánh thức nàng, Ninh Du trên mặt treo nước mắt mờ mịt mà xem hắn ân ngọc sờ nàng mặt ôn nhu mà nhìn nàng làm ác ngộng du nhi ngươi cùng chấm nói nói được không ngươi rốt cuộc có chuyện gì ngươi đừng làm cho chấm lo lắng được không ninh du đột nhiên đẩy ra hắn làm nhạt rất nhiều hận lại bị câu lên nàng oán hận mà tưởng tây bắc đại quân tất cả ở nàng khống chế chung hắn nếu là dám động ninh ra dám giết nàng nàng liền tạo hắn phản chém hắn đỡ nhi tử thượng vị đương thái hậu chấm cũng không biết chính mình nơi nào chọc tới ngươi vì ngươi cao hứng chấm bên người liền bên người cung nữ đều thay đổi ân Ngọc nhẹ nhàng thở dài Cũng không giận, bị năng ma Hắn này một năm tính tình không cần quá hảo Vinh An 6 năm Vinh Thái Hậu bệnh nặng Đại Vinh cung bình tính hạ, phong trào gần sóng Vinh sau trương minh nếu canh giữ Ở giường bệnh trước, đôi mắt khóc đến sưng đỏ Cô cô Dung Văn đi vào trong điện, hắn chi quan đề báo Mặt mày gian sớm đã đã không có năm đó văn ngược Chỉ còn lại lãnh lệ Hắn giảng đạo, Hoàng Hậu, đi nghỉ một chút đi dung văn đem người đều tống cổ đi ra ngoài vinh thái hậu nằm ở trên giường hổn hển thở phì phò ngực phổi gian giống nhét đầy đàm hô kéo hô kéo dung văn lạnh nhạt mà nhìn về phía nàng ngươi sẽ chết chớ nghĩ cũng nên tới gặp ngươi cuối cùng một mặt vinh thái hậu bệnh đến không thể nhúc nhích một đôi bị ốm đau ngao vẫn đục đôi mắt vẫn như cũ còn có thể phân rõ ra một tia hận ý ngươi hận chấm đúng rồi dung văn đứng ở trước giường nhàn nhạt nói con của ngươi dung phất chính là chấm độc sát, ngươi tự nhiên là hận Vinh Thái Hổ trong miệng ô ô, lại là liền lời nói đều giảng không được, dung văn mặt vô biểu tình mà, ngươi hám hại ta mẫu thân thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Là ngươi, hại ta mẫu thân, hủy hoại nàng dung mạo, lại là ngươi, giả nhân giả ý, một mặt cầu tình, một mặt lại đưa mỹ nhân ở vinh võ đế bên thai trùng gió, làm hắn đem ta mẫu thân đưa cho Âu Vương, ngươi nhi tử đem chấm đương cầu giống nhau sai xử, mặt ngoài nhân nghĩa gọi ta một tiếng thập thất đệ, lại cùng dung chiếu giao dịch đem ta đệ đệ đường cái ngoạn ý đưa cho dung chiếu ta mẫu thân chết thời điểm ta lập được thể nhất định phải các ngươi mẫu tử nợ máu trả bằng máu muốn các ngươi trương gia đoạn tử tuyệt tôn vinh thái hậu kích động đến cả người run rẩy dung văn lạnh lùng mà nhìn ngươi yên tâm trương gia mỗi người đều sẽ bồi ngươi đi một cái đều không phải ít vinh thái hậu thần thiên dung văn ở thái hậu tăng kỳ đem trương sống trung trưởng tử vây khốn ở đại vinh sau chém giết đại vinh kinh phong thành cấm quân vệ huyết tẩy Trương tướng phủ. Trương tương có 10 cái nhi tử, năm cái bên ngoài vì đại tướng, lập tức liền kéo lá cờ phản. Dung văn lại là giống điên rồi giống nhau, hoàn toàn không sao cả, đem Trương tương một nhà từ 90 lão phụ, cho tới mới vừa một tuổi cháu gái, tính cả Trương hoàng hậu, hậu cung Trương thị Phi tần, Trương gia chín tộc, toàn bộ giết hết, một cái không lưu. Vinh quốc chiến hỏa liên miên, 600 dặm kịch liệt mật báo liên tiếp đưa đến đại thịnh cung, nghe nói Trương Diệu võ mồm đánh tới Vinh kinh. Trương Gia là võ tướng suất thân, mau đánh tới Vinh Kinh, nhanh như vậy. Ninh Du đem mật báo thiêu hủy, trong lòng nước kết sơ tán không khai, nàng vẫn luôn ngóng trông, này một đời có thể thay đổi kết cục, giờ khác này rồi lại hy vọng kết cục giống đời trước giống nhau, Dung Văn có thể sửa lại án xử sai phản loạn, Bình An không có việc gì. Ân Ngọc đứng ở cửa, nhẹ nhàng gõ hạ Môn. Ninh Du cảnh giác, trên mặt bất động sắc, chiều hắn cười một chút, Ân Ngọc nhìn đến trà tẩy chung cho tàn, trong lòng hiểu rõ. Lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài Làm bộ hoàn toàn không biết gì cả Trương Diệu võ mau đánh tới Vinh Kinh Đúng không? Hoàng thượng thấy thế nào? Ninh Du ngồi trên giường ân Ngọc Đảo dẫn theo cây quạt ngồi vào giường đất bàn bên kia Vai thân mình nói Trương gia đối Vinh Thị Hoàng tử đuổi tận giết tuyệt Đảo kích đến bọn họ ông đoàn Dung Văn chưa chắc liền sẽ thua Ánh mắt tình huống không rõ Chỉ có thể chờ tin báo Vinh An 6 năm, 9 tháng Trương Diệu huy xuất lĩnh 30 vạn đại quân thẳng đánh tới Vinh Kinh dung văn trấn thủ vinh kinh cùng năm vinh quốc quay dày đại thỉnh tây bắc ninh trấn viễn mang binh ngăn địch đoạt vinh quốc đông nam hà châu vọng châu biên tạo chờ mười thành mười hai tháng trương diệu huy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trương gia quân đại loạn mười hai tháng trung trương diệu huy thân đệ trương diệu dương đi theo chết bất đắc kỳ tử mười hai tháng đế trương gia quân bị nhốt sát thịnh kinh cử kỳ đầu hàng vĩnh an bảy năm một tháng đến tháng năm dung văn quét sạch phán tặc dương nhiệt giết mấy vạn người nhất thống vinh quốc tháng sáu dung văn phái sứ thần nhập thịnh ngươi nói cái gì ninh du trong lòng ngực ôm nữ nhi trận tròn mắt ngầm đầu ân ngọc đem dung văn mật tin cho nàng xem dung văn tin nhắn cùng chớm Dung mười lăm thành đổi ngươi ninh du tiếp nhận tin nàng nhìn hai lần trầm mặc không nói hai ngón tay siết chặt sách lụa đại vinh đế vương đế ấn dung văn tự tay viết sở thư ân ngọc nhìn nàng cười hắn đối với ngươi nhưng thật ra tình thâm lại là cái thích mỹ nhân không thích giang sơn hắn này nói móc chung lại không biết có vài phần là thử Ninh Du cuốn thượng sách lủi cho hắn, cũng không nhìn hắn, nàng thực tức giận, mặt cũng lạnh, lại cũng không biết là sinh ai khí, nàng hỏi, như thế nào, hoàng thượng tưởng đổi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi tưởng đổi sao? Ngươi là vua của một nước, đổi không đổi toàn bằng ngươi, hoàng thượng không cần nói móc ta. Ân ngọc lộ ra cười, hảo hảo, ngươi cùng châm tức giận cái gì? Nay đào kỳ, hắn đối đãi ngươi như vậy tình thâm, ngươi hẳn là cảm động mới là. Ninh Du ánh mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn hắn một lát. Bế lên nữ nhi đi rồi. Ân Ngọc méo dung văn sách lụa, đầu tiên là vẻ mặt lênh chậm, trầm rãi, tâm tình lại trở nên nôn nóng chua sót hắn chính là tưởng khắc nghiệt nàng, hắn chính là sinh khí, hắn ghen ghét dung văn dám như vậy không chỗ nào cố kị ái nàng, hắn hận chính mình làm không được. Ân Ngọc hô vài vị trọng thần suốt đêm thương nghị việc này, đến nửa đêm mới trở về, Ninh Du từ trên giường ngồi dậy, Ân Ngọc nhìn đến nàng đôi mắt trong trẻo không có một tia buồn ngủ, biết nàng không có ngủ, tâm tình càng thêm mà ác liệt như thế nào ngủ không được tưởng dung văn đâu ta đang đợi ngươi ân ngọc cởi áo ngoài ngồi vào trên giường a một tiếng kỳ chờ chấm cho ngươi đáp án như vậy nghĩ đến vinh quốc đi gặp dung văn ninh du nhấp khẩn ngôi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn nàng đột nhiên tức giận túm lên gối đầu không chút khách khí mà tạm đến trong lòng ngực hắn đối, ta chính là muốn gặp dung văn vừa lòng sao phiền đã chết ninh du nặng nề mà nằm đến trên giường xả chân ngủ Nhật từ một ngày một ngày qua đi, nàng hiện tại ngày đêm dày vò, sợ hãi ninh già sẽ xảy ra chuyện, hắn còn muốn cùng cái đoán phụ dường như lải nhải nàng niên thiếu khinh cùng về điểm này rách nát sự. Ân ngọc đem nàng bước lên tới, ấn đến chính mình trên đùi ngồi, ninh du phát hỏa, ngươi phiền đã chết. Dây dưa không xong. Ân ngọc đem nàng ấn đến trong lòng ngực trực tiếp phong nàng ngôi, nữ nhân này là của hắn. Nàng là hắn hoàng hậu, hắn hài tử mẫu hậu, không ai có thể cướp đi nàng. Hắn ôm ninh du, hôn nàng tâm mới yên ổn xuống dưới ninh du ra tay tàn nhẫn méo hắn đấm hắn phát bệnh gì không có gì bệnh chính là ghen tị. ân ngọc ôm nàng eo cằm đè ở nàng trên vai quanh hơi thở toàn là nàng phát hương du nhi tương lai cùng ngươi hợp táng sẽ chỉ là chớm ngươi đừng núp nhích vai tâm tư chấm tuyệt không sẽ buông tay ta cái gì tâm tư cũng chưa động là ngươi ở nổi điên ninh du nhíu mày vẫn là giơ tay ôm hắn eo cho nên hoàng thượng không đổi thành kia đảo không phải thành vẫn là muốn đổi Ninh Du thân thể trong nháy mắt cứng đờ, nàng đột nhiên đẩy ra hắn, mặt xanh mét, "Vậy ngươi còn tại đây cùng ta diễn cái gì tình thâm? Ngươi gấp cái gì?" Ấn Ngọc dựa vào trên giường, lôi kéo nàng đôi tay cười, nghiêng nàng liếc mắt một cái, thành chẳng muốn đổi, "Người sao? Tự nhiên là không thể cấp, chấm đã tu thư cấp Dung Văn, trước cấp thành, chấm khẳng định hắn cũng không phải thiệt tình, bất quá là ly gián chúng ta phu thê cảm tình, người này tâm nhãn rất xấu." Kết quả, sự tình ra chợt mọi người dự kiến, Dung Văn chính là thiệt tình hắn văn bản rõ ràng kiến chỉ ninh du với hắn có ân cứu mạng hắn nguyện ý dùng mười lăm thành vì sinh cưới ninh du vi hậu chỉ cần ân ngọc chiêu cáo thiên hạ hắn liền đồng ý trước tiên lui binh rời thành làm thịnh quân vào thành ân ngọc ở triều thượng nhận được vinh quốc sứ thần khế ước thư ở đường thượng thiếu chút nữa liền thất thu sẽ dung văn khế ước thư ở hắn này khoe khoang cái gì ném lại mười lăm thành thủ đô không xong làm ninh du vi hậu làm cái gì Đường vong quốc nô sao ân ngọc ở đường thượng ngạnh xinh, xinh đè ép tính tình Trương Khắc đã đám người đã nhìn ra đều là kinh hồn táng đảm, sợ hoàng đế lại bực lao xuống đi đánh vinh quốc sứ thần kia liền di cười đại thiên hạ. Trương Khắc đã đám người ý kiến thực thống nhất, không thể đổi. Thay đổi, liên thượng đại thịnh quốc vĩnh sinh xỉ nhục. Chính là đây là mười lăm thành a. Buổi tối, Ân Ngọc ngồi ở đầu giường đọc sách, Linh Du tán tóc dài vẫn là nhớ mãi không quên nàng mười lăm thành. Ân Ngọc lấy thư gõ nàng đầu, ngươi tưởng cùng Dung Văn Đoàn tụ cứ việc nói thẳng. Phần bảy mươi hai, ai? kỳ thật có thể thử một chút, ninh du bắt lấy cánh tay hắn, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, mười lăm thành thật sự là quá mê người, hoàng thượng, ngươi khẳng định không thể ra mặt, không bằng như vậy, ta tới làm, ta trộn ngươi ngọc tỷ cái ấn lửa dung văn, chờ chúng ta chiếm mười lăm thành, ta làm bộ gia cung, ngươi lại làm bộ mới cảm kích, đi tiếp ta, sau đó lại ý tứ một chút phạt ta, việc này liền đi qua, bạch chiếm mười lăm thành, bọn họ thật là một đôi hắc tâm can phu thê, tâm hữu linh thê, ân ngọc trên mặt khiếp sợ trong lòng cười hai miệng hắn liền như vậy tưởng hắn làm bộ khó xử ninh du đầu đáp ở hắn trên vai hoảng cánh tay hắn vì mười lăm thành nàng thậm chí đều cùng hắn làm lũng ân ngọc ở nàng cái mũi thượng quát một chút khó xử nói hào bãi chấm không đáp ứng ngươi khẳng định cũng sẽ quấn lấy chấm không dứt liền thử một lần một đi bảy tháng dung văn hạ lệnh đất khách rời thành đem vọng cam mười lăm thành hoa cấp đại thịnh ninh trấn viễn mã bất đình đề phái người ngày đêm không ngừng bố binh phòng thủ Chín tháng, Dung văn phái người mang theo quốc thư tới đón tiếp Ninh Du nhập Vinh Quốc. Ân Ngọc nghe xong Vinh Quốc sứ thần nói, đôi mắt Trừng lão đại, vẻ mặt khiếp sợ mơ hồ. Sứ thần lời này hảo đất hoang mộ, chấm sao có thể dùng chính mình hoàng hậu đổi thành. Chấm chưa bao giờ cái quá cái gì ấn, viết quá cái gì đổi thành công văn, quả thực vớ vẩn. Trương Khắc đã đám người cũng đều là làm bộ hồ đồ không biết. Vinh Quốc sứ thần lắp bắp kinh hãi, ở Vinh Quốc, triều thần cũng đều có điều cố kỵ sợ thịnh quốc sẽ tiểu nhân đổi ý, không nghĩ tới thật liền đổi ý sứ thần nói thịnh đế bệ hạ mười lăm thành a cũng không dám như thế trêu đùa ta đại vinh quốc không phải châm trêu đùa các ngươi là các ngươi ở trêu đùa chấm. ân ngọc đem quốc thư ném tới vinh quốc sứ thần bên chân thanh một khuôn mặt cực lanh nói chấm lấy thê đổi thành các ngươi văn đế quả thực là ở nhục nhã chấm. chính là này khế đức thư rõ ràng là đại thịnh quốc quốc tỷ người trong thiên hạ đều có thể làm chứng vinh quốc sử diễn kích động mà kêu to cổ đều thô gấp đôi tức giận đến cả người run rẩy không ngừng hoàng thượng ninh du từ ngoài điện đi tới hành lễ nói quốc thư là ninh du viết ninh du cại ấn thỉnh hoàng thượng trách phạt hoàng hậu bệ hạ ninh du cam nguyện vì nước hiến thân dùng chính mình đổi mười lăm thành vì nước thiêm lực chỉ là hoàng thượng vẫn luôn không chịu đáp ứng ninh du mới không thể không gạt bệ hạ cùng dung quốc ký khế ước ngươi hồ đồ ân ngọc đứng lên phẫn nộ mạc đê vinh quốc sứ thần cao giọng nói nếu thịnh đế vô tình lấy người đổi thành kia liền thỉnh thiêm cũng quốc thư đêm này mười lăm thành còn trở về. ân ngọc trầm khuôn mặt nói vớ vẩn, trâm thanh danh đều làm vinh văn đế bại không có, các ngươi vinh quốc hảo thủ đoạn này vừa ra muốn lông tóc vô thường làm chấm mất hết thiên hạ dân tâm thành tự nhiên là không có còn này nhất cử vinh quốc trên dưới tức giận tận trời hoan khí tận trời có đoán dung văn ngu ngốc có đoán đại thịnh gian hoạt vô sỉ lửa vinh quốc thành trì chín tháng dung văn liền điểm binh muốn đoạt lại cam vọng mười lăm thành mười tháng sơ quân nhân danh dự đại bại thịnh quân, ai đều không có dự đoán được, Ninh Trấn Viễn hội chiến bại, ném hàn, giao hai tòa thành. Ninh Du nghe được Tây Bắc truyền đến chiến báo, nàng ngẩn ngơ, quả thực không dám tin, phụ thân bại. Sao có thể? Như vậy nhiều đại quân, sao có thể sẽ bại? Lam Kiếm khoa khẩn mày, tin tức là như vậy truyền, hơn nữa, còn có nghe đồn. Cái gì nghe đồn? Ninh Du tâm nhắc tới, không phải là, Ninh Trấn Viễn mưu phản nghe đồn đi. Rốt cuộc muốn tới sao? Lam Kiếm sắc mặt trầm trọng, cũng là nôn nóng khổ sở. Có người truyền đại tướng quân thông đồng với địch phán quốc, nói đại tướng quân cố ý mất đi thành trì, nói đại tướng quân ở chiến trước cùng vinh quốc lui tới chặt chẽ. Vớ vẩn. Ninh Du chụp cái bàn, tâm thằng nhẹ, cả giận nói: Ta là hoàng hậu, lại sinh hoàng tử, phụ thân là điên rồi mới có thể mưu phản. nhóm người này quả thực địa đặt sinh sự. Lam Kiếm cũng biết đại tướng quân sẽ không, nương nương, liền sợ hoàng thượng sẽ tin. Nương nương, ngài đến ngẫm lại biện pháp a lam kiếm hồng hốc mắt kêu lên ân ngọc liên tiếp năm ngày đều túc ở thượng thư cát mỗi đêm đều cùng trương khắc đã đám người nghị sự nghị đến đêm hôm khuya khoát triều thượng đã có nhân xâm ninh trấn viên thông đồng với địch nữ phản ân ngọc nhưng thật ra không nói gì thêm hoàng thượng ngày thứ sáu ninh du mang theo lam kiếm đi thượng thư cát trương khắc đã đám người mới vừa đi ninh du tiếp nhận canh phóng tới ân ngọc trước mặt ân ngọc đẩy đến một bên còn chưa ngủ hoàng thượng chúng ta nói nói chuyện Trẫm rất mệt Hoàng thượng tính toán vẫn luôn như vậy đi xuống, muốn trốn ta tới khi nào. Ninh Du chất vấn, Ân ngọc mặt bản lên, vậy nói đi. Hoàng thượng là chân tướng tin ta cha thông đồng với địch nữ phản. Ninh Du cười lạnh, nàng đều khí vui vẻ, vớ vẩn, ta đã là đại thịnh hoàng hậu, cha ta là điên rồi mới đi mưu phản, phản ai? Phản ngươi trong nhà sao? Chân cũng không có tin. Hắn rõ ràng liền phải, hắn luôn luôn lòng nghi ngờ trọng, chỉ nhận giang Sơn không nhận người. Ninh Du ở trong lòng tự dễ ước, nàng thật là xuẩn. Lại vẫn cho rằng hắn thay đổi, cũng thế, nàng giảng đạo, Hoàng thượng, ta nghĩ ra cùng một chuyến, nhìn một cái ta mẫu thân. Làm mẫu thân ngươi tiến cung đó là, ta đi ra ngoài mấy ngày liền trở về, hai tử Hoàng thượng muốn ở lâu chút tâm. Ninh Du nói, ân Ngọc gọi Sơn Nguyệt đứng ở chính mình bên cạnh người, hắn mang trà lên nhấp một ngụm, mắt thẳng tóc mà nhìn Ninh Du, ngươi là đi ra ngoài mấy ngày, vẫn là hồi Tây Bắc Điều Quân. Du nhi, ngươi những cái đó sự, chấm mở một con mắt nhắm một con mắt, không đại biểu chấm không biết nguyên lai hoàng thượng thật đến lòng nghi ngờ ninh ra đến tận đây ninh du bỗng nhiên cười nàng cảm thấy vớ vẩn nàng thế nhưng lại tin hắn thâm tình nàng thật là xuẩn ân ngọc trầm dai nói bên ngoài không yên ổn hoàng hậu vẫn là ở trong cung tương đối hảo lam kiếm đưa nhà ngươi chủ tử trở về tháng mười một ân ngọc thánh chỉ triệu ninh trấn viễn hồi kinh thật sự tới rồi ngày này ninh du đứng ở phía trước cửa sổ nàng mặt hàn bạch bên ngoài tuyết rơi hoàng thượng không tin cha ta Ninh Du đứng ở thượng thư các trước bàn, nhìn chằm chằm ân Ngọc hỏi, sắc mặt thê lương. Ân Ngọc tự cố nhìn tấu trương, không xem nàng, lộ ra bực bội biểu tình, những lời này, ngươi nói rất nhiều biến, chấm nghe được đều phiền. Ninh Du khỏe miệng lộ ra một mặt nghĩa mai cười, là, hắn đều nghe phiền, nàng lại vẫn đang nói. Đúng rồi, hắn như thế nào sẽ không biết Ninh Trấn Viễn là vô tội, hắn chỉ là tưởng Ninh Trấn Viễn không vô tội, muốn Ninh Trấn Viễn có tội mà thôi, nàng nói lại nhiều, cũng là vô 12 tháng thời điểm ninh trấn viễn bị hạ ngục không biết từ nào lăn ra một đống hắn thông đồng với địch phán quốc chứng cứ văn thục gõ ba ngày đăng văn cổ ân ngọc tránh mà không thấy ninh du bị giam lỏng ở triều hoàng cung nàng đứng ở phía trước cửa sổ tay ấn góp bàn chỉ khớp xương trở nên trắng nàng không thể lại đợi sát ân ngọc rất khó hắn đã dọn về triều dương cung tựa hồ cũng là phòng nàng sơ nguyệt như hình với bóng mà đi theo hắn nàng thấy hắn một mặt đều rất khó vẫn là trước ly kinh nàng tay cầm tây bắc đại quân nàng không tin ân ngọc không cố kỵ Vậy hạ, thượng thư cát, sơ nguyệt đứng ở ân ngọc bên người, sắc mặt tái nhợt, hoàng hậu nương nương đã ly kinh, ân ngọc cười một tiếng, sơ nguyệt sợ tới mức chết khiếp, hắn lại không có tức giận, chấm châu phê, thần sắc như thường, chấm đoán được nàng sẽ ly kinh, nàng là ai, kia chính là hắn nữ nhân, tự nhiên không giống bình thường, ninh du ở thịnh kinh nhiều năm như vậy, hôn ra kinh động tự nhiên là dễ như trở bàn tay, huống chi hắn nguyên bản chính là muốn nàng ra thịnh kinh hắn liền muốn sấn lần này cơ hội sờ sờ nàng đế nhìn một cái nàng ở tây bắc rốt cuộc có bao nhiêu quân mã hoàng hậu ly kinh lý quân nhạc cùng trương khắc đã trong lòng như có lửa đốt hàn thượng thư làm theo là thao một viên lao phụ thân tâm vì ninh du cầu tỉnh vì ninh quốc công tố gan hạ triều, lý quân nhạc cùng trương khắc đã đuổi theo ân ngọc vào thượng thư các lý quân nhạc tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn vào nhà liền trực tiếp hỏi bậy hạ hoàng hậu nương nương ly kinh ân kia nàng khẳng định là muốn đi tây bắc ta liền nói muốn cùng hoàng hậu nương nương nói thật ra cái này phiền toái chương khắc đã sắc mặt cũng thực nghiêm trọng hành lễ nói hoàng thượng này sợ là phiền toái nếu là nương nương phản kháng kia nhưng làm sao bây giờ ân ngọc lão thần khắp nơi khí định thần du chút nào không hoảng hốt nói vô phòng có vinh quốc ở nàng liền tính tay cầm toàn bộ tây bắc đại quân cũng tuyệt không sẽ phản vậy hạ lý quân nhạc nóng nảy hoàng thượng đây là làm sao vậy thường lui tới sát phạt quả quyết một người hắn nói Ngài chính là muốn sát nàng cha mẹ, chu nàng cả nhà, nữ nhân hận lên, nhưng một chút không thể so nam nhân được, võ tác thiên liền chính mình nhi tử đều có thể sát. Trương Khắc đã cũng lo lắng, nương nương rốt cuộc không biết ngài kế hoạch, hoàng thượng, chỉ sợ vật nhất. ân Ngọc đốt ve cằm, mặt mày vừa chuyển, ừ một tiếng, nếu là có vật nhất, các ngươi phải hảo hảo phụ ta các nàng mẫu tử đó là... Hoàng thượng! Hoàng thượng! Lý quân nhạc cùng Trương Khắc đã song song giờ khóc giờ cười vội vàng quỳ xuống đất cầu hoàng đế bệ hạ thu hồi này vớ vẩn nói đại tuyết bay tán loạn toái tuyết bay tán loạn trên mặt đất tứ tán hỗn độn dấu chân ninh du nhắm chặt con mắt ngã trên mặt đất mấy cái hắc ý lìa người bịt mặt bao quanh vây quanh nàng một chiếc xe ngựa từ trong rừng cây xử ra tới một con tiêm bạch không có xương tay vén lên màn xe trong xe truyền đến một đạo nhu nhược thanh âm đem nàng trói lại các ngươi vất vả ta liền đem nàng tặng cho các ngươi hảo sinh sung sướng một phen mấy cái hắc ý lìa nhân hai mặt nhìn nhau Trong đó dẫn đầu rũ mắt nói, đa tạ nương nương, chỉ là Thanh âm lệnh, ta thưởng các ngươi, là mệnh lệnh, ta đã từng chịu quá tội, nàng cũng đến chịu một phen, xem nàng về sau còn như thế nào ở trước mặt ta cao quý. H.I. nhân nói, như thế, đa tạ nương nương, chỉ là ca nhi mấy cái làm việc tới không lớn lịch sự, thì nương nương dẫn chúng ta đến nơi xa sung sướng. Trong xe lại một đạo nữ âm truyền đến, nương nương, bọn họ nói có đạo lý, vạn nhất bị hoàng hậu nhìn thấy chúng ta lại đêm dài lắm mộng liền phiền toái thanh âm nói liền nghe ngươi các ngươi chậm rãi sung sướng bổn cung đến phía trước trạm dịch chờ các ngươi ninh du long mi run rẩy chờ xe ngựa đi rồi chậm rãi mở to mắt hắc y ghiền nhân tháo xuống khăn che mặt vội vang nói hoàng hậu nương nương mới vừa rồi thuộc hạ ngôn ngữ mạo phạm thỉnh điện hạ thứ tội ninh du rũ xuống đôi mắt thanh âm thương lanh vô tình vô phòng. thật là nàng thế nhưng thật là nàng đích tôn cung tây bắc giác đại môn nhắm chặt rơi xuống một phen đồng khóa, Linh Du Tử che kín cho buổi ngạnh phản thượng đứng dậy, nàng giờ phút này hẳn là hai chân bị đánh gãy, nằm liệt trên giường, nàng kéo ra môn, đứng ở trong viện, Ngửa đầu nhìn bầu trời. Nay tứ phương thiên, tứ phương tường, đời trước tù nàng hai năm, Linh Du ngồi ở hành lang trụ thượng, rũ xuống mắt, nước mắt tựa muốn lạc, lại nhịn trở về. đời trước nàng cung ân ngọc quyết liệt, hắn nói cho nàng tự do phóng nàng ly cung, rồi sau đó tuyên cáo thiên hạ phế hậu. Rồi sau đó nàng lại bị bắt trở về cung, nuốt ở nơi này, thân thể hủy hoại, tâm cũng khô. Ninh Du ở lãnh cung thủ 8 ngày, rốt cuộc, ở một ngày trời tối sau, có người gõ vang lên loang lổ đại môn. Ninh Du ngồi ở phía sau cửa, dùng ngẹn ngào tiếng nói hỏi, là ai? Du tỉ tỉ, là ta? Ninh Du nhắm mắt lại, ân, Nam Kiều. Ninh Nam Kiều ăn mặc áo khoác, phùng lò sưởi tay đứng ở bên ngoài, Tiều Nhu ánh bạch một khuôn mặt, mỹ lệ vô cùng, khỏe miệng nàng mỉm cười, thanh âm lại bi thống. Giảng đạo, du tỷ tỷ, ta là trộm tới xem ngươi, hoàng thượng đã phế đi ngươi hoàng hậu chi vị, là hắn đem ngươi tù ở chỗ này. Du tỷ tỷ ngươi đừng khổ sở, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa vẫn luôn khóc, ta như thế nào hống đều hống không tốt, các nàng nhất định là tưởng nhớ ngươi. Ninh Nam tiểu lau hạ đôi mắt, nước nở nói, cũng may hoàng thượng chuẩn ta chiếu cố, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa. Mở cửa. Ninh Du thấp giọng nói Ninh Nam Tiểu ở bên ngoài nghe xong ngẩn ra một chút, nói, Du tỉ tỉ, Hoàng thượng hạ chết lệnh. Muốn kéo kẹt mà khai, Ninh Nam Tiểu vừa nhắc đầu, cùng Ninh Du bốn mắt nhìn nhau, nàng mở to hai mắt, vội vàng đi xem Ninh Du chân, nàng không phải chặt đứt hai chân sao. Vì cái gì còn đứng đến như vậy thẳng? Chờ nhìn đến Ninh Nam Tiểu phía sau đứng bốn cái thị vệ, lại là ngày ấy nàng mua được kiếp sát Ninh Du, Ninh Nam Tiểu bạch mặt, nàng trong nháy mắt tất cả đều minh bạch. Phần 73 Du tỷ tỷ ninh du lẳng lặng mà nhìn nàng vì cái gì nàng hỏi ninh nam kiều bài trừ một cái cười cực lực chấn định du tỉ tỉ nói cái gì còn muốn lại chăng sao đều như vậy ninh nam kiều đống nhiên từ trong tay hào rút đao ra ninh du bên cạnh thị vệ liền muốn động thủ ninh du nhanh một bước một chân đá văng ninh nam kiều đao răng rác một tiếng tựa hồ là nước xương thanh âm ninh nam kiều kêu thảm thiết một tiếng quỳ trên mặt đất tay nàng tay nàng đem nàng kéo vào tới Linh Du sắc mặt tái nhợt, gục đầu xuống tiên tiến trong viện. Thị vệ đem Linh Nam tiểu kéo vào phòng, Tử Đàn vẫy tay nói: Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không nghe hoàng hậu nương nương nói, mau chút tiến vào, là không muốn sống mệnh sao? Thị vệ đóng cửa lại, hành lang và táo trương ghế dựa, Linh Du ngồi xuống, nàng có chút không thoải mái, bụng trướng trướng, nàng chịu đựng, hợp lại đôi tay bị ở ghế dựa trên tay vì nói: Nói đi, nói cái gì? Linh Nam tiểu đôi mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất cười, nước mắt lại chảy ra nàng quay đầu lại nhìn tử đàn ánh mắt hung ác là người bán đứng ta tử đàn an tĩnh mà đứng ở một bên cũng không đáp lời ninh du nói ninh phong linh chết thời điểm ta đó là không nghĩ ra đó là mưu phản cũng sẽ suy nghĩ cặn kẽ mọi cách như kế hắn như thế nào sẽ xuẩn đến lẻ loi một mình đi trong cung ám sát hoàng thượng sau lại ta phải người đi tra xét hỏi tử đàn mới hiểu được nguyên lai là ngươi mang thai cho nên từ khi đó ngươi liền bắt đầu hoài nghi ta linh nam tiểu ngồi dưới đất ha hả cười Vậy ngươi đã sớm biết kế hoạch của ta, liền ta phái đi thị vệ đều là người của ngươi, vì cái gì không còn sớm vạch trần ta. Hoàng hậu nương nương hà tất còn muốn như vậy phiền toái tự mình đến này quái gỡ lãnh cung trụ một trụ. Ninh Du không xem nàng, dụ mắt nhẹ giọng nói, ta chỉ là, muốn chứng thực một sự kiện, ngươi lai, like, thật là ngươi. Ngươi lai, like, đời trước đem nàng tù ở lãnh cung không phải ân ngọc, là Ninh Nam Tiểu. Ngươi hận ta. Đúng vậy, ta hận ngươi. Ninh Nam Tiểu từ trên mặt đất bò dậy. Nàng biết chính mình là không sống nổi, cũng không cần lại nhịn, nàng ném tay háo ha hả cười, bất quá là từ bất đồng trong bụng sinh ra tới, từ nhỏ ngươi cái gì đều so với ta hảo, ngươi xuất thân cao quý, hoàng tử còn ở tranh thái tử chi vị, ngươi đã là điều động nội bộ thái tử phi, tương lai hoàng hậu. Ngươi cái gì đều không cần tranh, thiên hạ nữ nhân nhất cực hạn vinh quang, ông trời đưa đến ngươi trước mặt, liền hoàng thượng đều phải lấy lòng ngươi. Ninh Nam kiểu câu phía dưới phát, không ngừng cười, cười cười đôi mắt liền chảy ra. Hắn như vậy cao ngạo không ai bì nổi người, thế nhưng sẽ thích ngươi, chính là ngươi căn bản không để bụng hắn, mặc dù như vậy, hắn đều phải ái ngươi. Hắn đều phải ái ngươi. Ninh nam tiểu hướng ninh du tê tê, nàng một chút khóc, ta nhất chân ái ngươi, ngươi bỏ như giày rách, ngươi bỏ như giày rách, hắn lại đem ngươi coi làm chân bảo, ta không thể nhẫn. Ta mỗi lần nhìn đến hắn sủng ngươi ái ngươi, ta đều hận không thể tiến lên chảo lạn ngươi mặt, móc ra ngươi tâm ném đến trên mặt hắn. Liên vì cái này. ha, ha ninh nam kiều cười to nhìn thấy ninh du lộ ra đau lòng biểu tình nàng chỉ cảm thấy thông khoái còn buồn cười ngươi loại này đau lòng biểu tình thật dậy ta ghê tởm hoàng hậu nương nương nhiều nhân từ a đối ta thật tốt phi ngươi có từng thiệt tình đãi quá ta ngươi giết cha ta ta bất quá muốn tìm cái dựa vào chính là ngươi sinh sôi chia rẽ ta cùng ninh phong linh ngươi cùng ngươi nương giống nhau dối trá ngươi lãi ta bất quá tựa như đãi một con tiểu miêu tiểu cầu giống nhau nhìn vui vẻ liền ném khối thịt trong lòng thiền liền ném ở một bên không quan tâm ngươi đọc sát bình đức hầu ngươi cho rằng đại lý chùa cha không ra là ta áp xuống là ta hống ninh văn viễn nhận tội liền vì cứu ngươi ninh du đứng lên trong mắt chỉ dư một sợi lạnh nhạt ngươi vẫn luôn lầm một sự kiện không có ai hẳn là đối ai hảo bởi vì nhân sinh xuống dưới đó là ai cũng không nợ ai ngươi cảm thấy bất hạnh không phải bởi vì ta đối với ngươi không tốt mà là ngươi quá lòng tham tựa như ngươi đã vào cùng thành nhân ngọc nữ nhân chính là ngươi không thỏa mãn Ngươi còn muốn giết ta, thay thế được ta nuôi nấng ta hài tử, làm cho bọn họ nhận giặc làm cha, tương lai trở thành hoàng hậu, thành thái hậu. Đúng vậy, giết ngươi, ta chính là hài tử gì, bọn họ thân cận nhất người. Ninh Du vung tay áo cười ha ha, nàng cả đời này, chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy thống khoái quá, ai cũng không cần sợ, ai khí cũng không cần chịu. Đánh gãy nàng hai chân. Ninh Du đứng ở dưới hiên thanh âm cực đạm mà nói, Ninh Nam tiểu thở phi phò, đống nhiên thét trói thai, ngươi giết ta. Ninh Du lắc đầu, ta không giết ngươi, ngươi có thể lựa chọn tự sát, nhưng là hiện tại ta tin, ngươi người như vậy, tuyệt không sẽ đi tự sát. Ninh Du huy xuống tay, không chút do dự, hai gã thị vệ tiến lên, chính là đánh gãy Ninh Nam kiểu hai chân, Ninh Nam kiểu thê lương mà thét trói thai, đau đến chết ngất qua đi. Nàng không có thời gian lại háo ở chỗ này, Ninh Du làm thị vệ truyền lời đến triều hoàng cung như ý, giải quyết tốt hậu quả Ninh Nam tiểu sự, nàng tác lại lần nữa lặng yên ly cung. Hai tháng Tây Bắc Ninh Du đang xem xa bàn, Lam Kiếm liêu trướng tiến vào, tiểu thư, vinh trung phái sứ giả tới, nói, Dung Văn muốn gặp ngài. Không thấy. Ninh Du cũng không ngẩng đầu lên, hiện tại hai bên biên cảnh cọ sát không ngừng, lớn nhỏ chiến tranh không ngừng, thấy cái gì. Lam Kiếm liền muốn đi ra ngoài đáp lời, Ninh Du lại sửa lại chủ ý, hắn muốn gặp, khiến cho hắn lại đây đi. Ba ngày sau, Dung Văn tùy sứ thần đi vào Tây Bắc Đại Doanh, ba năm không thấy, hai người tựa hồ đều không có biến, lại tựa hồ đều thay đổi rất nhiều. Du Nhi. Dung Văn lôi kéo Ninh Du tay, vui vẻ mà đỏ mắt, ngươi có thể tới Tây Bắc, thật sự là quá tốt. Ninh Du liếc mắt một cái liền phát hiện hắn thay đổi, trở nên quý khí mà lại sắc bén, tuy rằng vẫn là ôn nu, nhưng là ánh mắt đã không còn nữa đã từng thanh thấu. Ngươi như thế nào tự mình đến biên quan? Ninh Du thu hồi tay hỏi, nàng cũng không có chính mình ý tưởng chung nhiệt tình. Dung Văn tươi cười thu vài phần, nói, nghe nói Ninh ra xảy ra chuyện, ta liền tới. Cha ta bị hãm hại, ngươi xuất lực không ít ngươi không phải cố ý đến cầu kiến hắn sao. Ninh Du nhàn nhạt địa đạo, Ninh Trấn Viễn như vậy thân phận, thấy địch quốc hoàng đế, sau đó mất thành, như thế nào không cho người hoài nghi, Dung Văn xử một tay hảo ly rán. A Du, ngươi giận ta. Không có, ngươi càng ngày càng giống cái hoàng đế. Ninh Du không sinh khí, chỉ là lạnh nhạt, đứng ở hắn lập trường, hắn đương nhiên không sai, cũng nhắc nhở nàng, các nàng là đối địch. Dung Văn lại lần nữa kéo nàng tay, tâm tình kích động, A Du, ngươi trở về liền hảo. Ngươi có Tây Bắc Đại Quân, ngươi cùng ta liên thủ, ân ngọc tuyệt đối không phải đối thủ, nhất định có thể cứu ra cha ngươi. Liên thủ. Ninh Du xoay chuyển ánh mắt, như thế nào liên thủ? Dung Văn cười, tự nhiên là chúng ta liên minh, ngươi cùng ta hồi Vinh Quốc, ta lập tức lập ngươi vi hậu. Ninh Du cũng cười, hảo buồn cười, các nàng liên hợp, nàng mang Tây Bắc Đại Quân phản quốc quy thuận Vinh Quốc. Nàng Tây Bắc Đại Quân phân chiếm 30 thành, hắn không ngủng một binh một tốt liền muốn thu hồi 30 thành. A Du nguyên lai like ngươi lần này tới là vì cùng ta nói sinh ý dung văn biểu tình thay đổi mấy biến ninh du là hắn thân nhất người hắn là thật sự yêu thích chính là hắn đã là hoàng đế có lòng dạ khống chế không được nhu tính hắn ở thẳng thắn thành khẩn cùng ngụy trang phía trước biến hóa thực chật vật cuối cùng cười khổ a du ta thay đổi đúng không ngươi thay đổi ngươi đã là cái hoàng đế dung văn ngươi trở về đi ninh du là thịnh quốc người cuộc đời này sẽ không thay đổi ngươi cùng ta đã là hai điều trên đường người Về sau không cần gặp lại Hắn muốn giết ngươi cha Ngươi còn ở trung thành hắn Dung văn khó chịu mà gọi lại tới Hắn lại đau lòng A du, ta đáp ứng ngươi Giang Sơn vị xính Hắn cấp không được ngươi yên ổn Ta có thể, chỉ cần chúng ta liên thủ Ninh du trung thành chính là thị người Không phải hoàng đế Dung văn, ngươi đã là hoàng đế Ngươi hẳn là biết cái gì kêu ái quốc Hiểu được cái gì kêu quân nhân khí tiết A du Dung văn sắc mặt tái nhận Ngươi lúc trước nói qua Muốn ta Giang Sơn vị xính Hiện tại nàng lại nói với hắn nàng vĩnh viễn sẽ không phản bội đại thịnh, kia nàng năm đó lời nói tính cái gì. Ninh Du nghiêng đi thần, tay ấn bụng, Dung Văn, có một số việc từ lúc bắt đầu, liền chú định vô pháp thay đổi kết cục, ngươi đi đi. Dung Văn cũng nhìn thấy nàng bụng, hắn là đại phu, tự nhiên hiểu được. Nàng nói rất đúng, có một số việc, kỳ thật sớm đã viết hảo kết cục, chỉ là hắn từ trước không hiểu, từ các nàng tương lộ, yêu nhau, liền chú định bi kịch, chú định hắn cả đời hái mà không được. Kia khối ngọc Ngươi còn mang theo sao? Dung Văn nhẹ giọng hỏi, Linh Du gũi đầu, vẫn không nhúc đích, đã sớm ném. Cũng là, Ân Ngọc như thế nào sẽ cho phép nàng mang theo hắn đương Ngọc? Ân Ngọc là như vậy một cái khắc nghiệt hỉ nộ vô thường người. Dung Văn cười một tiếng, chua sốt đến cực điểm, ta đi rồi, ngươi không cần quá làm lụng vất vả, lưu tâm thân mình. Đại Thịnh Cung, trong viện hoa mai đều khai, đáng tiếc, không nở khắp viên, hàn hương u tiết, cố tình không người thưởng thức. Hoàng hôn, Ân Ngọc đứng ở hành lang hạ vui sướng trong lòng ngực ôm một kiện màu lông thuần hắc hồ mau áo khoác nhịn không được nói vậy hạ vẫn là phủ thêm xưởng y đi, à đi hai tháng thiên như vậy lãnh sơ nguyệt bước nhanh đi tới ân ngọc xoay người vào nhà vào thượng thư các hắn ngồi ở ghế bành thượng hỏi tây bắc có tin tức sơ nguyệt hành lễ vậy hạ dung văn đi tây bắc đại doanh cùng nương nương gặp mặt ân ngọc trầm mặc sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi sơ nguyệt đầu ép tới cực thấp hắn liền biết ân ngọc muốn sinh khí sau một lúc lâu ân ngọc cừ một tiếng nghe được nói cái gì sao tây bắc đều là nương nương người vô pháp hỏi thăm đến quá tế chỉ nghe nói nương nương cùng dung văn cãi nhau dung văn chỉ ngây người một lát liền đi rồi ân ngọc biểu tình hòa hoãn sơ nguyệt gia tăng lại nói có một kiện nương nương hẳn là nói chuyện gì còn ở chấm trước mặt ớp tha đúng. thần thân không dám bậy hạ nương nương hẳn là mang thai ân ngọc trong tay bút rơi xuống ở trên bàn hắn trợn tròn mắt ngẩn ngơ đột nhiên đứng dậy việc này thật sự sơ nguyệt vội vàng quỳ xuống đất hành lễ thần không dám lừa gạt hẳn là tây bắc người tới báo nhìn dự tướng nương nương ít nhất có mang tam đến bốn tháng có thai ân ngọc nắm chặt nắm tay hắn thất sách thất sách ân ngọc đấm cái bản là chấm qua loa không xong ninh trấn viễn hôm qua đã bị chém đầu văn thục cũng đâm chết ở tây môn lâu nàng tin tức linh thông tin tức khẳng định đã hướng tây bắc chuyển ân ngọc vô chán hắn lập tức viết mặt tin vạn gia long ngọc ân đế ấn đem cấp sơ nguyệt nói Tám trăm dặm kịch liệt đưa đến Hoàng hậu trong tay, một khắc không thể chỉ hoãn là Tây Bắc Đại Doanh. Ân Ngọc chân dài dạo bước tiến lên hậu viện, vui sướng nên lại đây, vẻ mặt lo lắng xuất ruột. Hoàng thượng, nương nương sắc mặt, rất khó xem a, ngài, ngài, tự cầu nhiều phúc đi. Ân Ngọc cười, kia khẳng định đến khó coi, không nói được còn phải hành hung hắn một đốn, cho nên hắn mới làm nàng tiên kiến đến người nột. Ân Ngọc vén rèm lên vào nhà, bên cạnh bàn ninh chấn viễn vội vàng hành lễ. hoàng thượng đại tướng quân đi trước nghỉ ngơi đi về sau nhưng có đến vội đúng vậy ninh trấn viễn lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái nữ nhi nữ nhi hỏa bạo tính tình hắn chính là biết đến nay bệ hạ sợ không được ai một đốn đánh đi ai quản không được quản không được ninh trấn viễn ở trong lòng lắc đầu đi trước ninh du ngồi ở ghế trên hàn một đôi mắt mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm ân ngọc nàng tay bại ở trên bàn chỉ khớp xương kế tiếp trở nên trắng nàng ăn mặc là một kiện thường phục một kiện rộng thùng thình nam trang Tiểu bụng hơi hơi phồng lên căn bản che không được, Ân Ngọc ánh mắt một chút trở nên nu hòa. Du Nhi, hắn tiến lên, Ninh Du nắm lên trên bàn chén trà hung hăng mà quăng ngã lại đây, Ân Ngọc linh hoạt mà né tránh, Ninh Du mặt lạnh lùng cũng không hề răng, lại nắm lên ấm trà hung hăng chiều hắn tạp lại đây, Ân Ngọc một phen nắm lấy đặt tới một bên, hắn bước nhanh tiến lên ôm chặt nàng. Ninh Du hung hăng mà đấm hắn, hận đến tiếng nói đều ếch, Lan, ta muốn hiêu ngươi. Ân Ngọc dị cười ninh du dùng sức tránh ra hắn phủi tay chính là một cái tát ân ngọc cũng không tức giận nắm tay nàng lại lần nữa ôm sát nàng tay đau sao lan hảo đừng nóng giận để ý động thai khí ân ngọc bàn tay sờ đến ninh du trên bụng ninh du một bụng căm giận ngút trời ấn dứt hắn tay kêu, cái gì thai khí ngươi cho rằng ta sẽ sinh sao ngày mai ta liền đem hải tử đánh phần bảy mươi nói hiệu nói vượng ân ngọc ở ninh du trên tay méo một phen ninh du quay đầu hung hăng mà xem hắn Ân Ngọc xem nàng vành mắt đều đỏ, nghĩ đến nàng này mấy tháng trong lòng chịu khổ, trong lòng lại ấy náy, ôn nhu mà nói, là chấm sai rồi, đừng tức giận, chấm này không phải tới cùng ngươi nhận lỗi sao. Không dám nhận. Ninh Du cười lạnh, nửa điểm tình cảm không cho, Hoàng thượng cùng cha ta thật là trời sinh một đôi, ngươi không nên cưới ta, ngươi nên cưới cha ta à. Hai hợp mưu diễn kịch gạt chính mình thế tử, vì Giang Sơn, vì Đại Thịnh, hảo vĩ Đại A có phải hay không. Ân Ngọc rũ mắt, khó được hổ thẹn ninh du giảng giảng giọng nói đều nghẹn ngào ta biết ngươi vì cái gì một hai phải gạt ta ngươi còn không phải là tưởng sờ ta đế nhìn xem ta ở tây bắc có bao nhiêu quân mã sao hiện tại thăm dò sao a là ta không tốt ta không tốt ngoan đừng nóng rợ đừng tức giận đừng tức giận. ân ngọc giơ tay sờ nàng gương mặt lan nhìn đến ngươi liền thiền liền ngươi như vậy còn tưởng ta thích ngươi nằm mơ đi ngươi ninh du đẩy ra hắn ân ngọc lại dính đi lên bên ngoài còn rơi xuống đại tuyết. trong phòng thỉnh thoảng truyền đến rất nhỏ thanh âm ân ngọc ôm người đào rông tâm tư thật hận không thể đem tâm móc ra cấp người trong lòng thẳng hống đến nửa đêm hống không hống hảo hắn không biết ninh du mệt nhọc ngủ rồi nương nương nhà ta nương nương kéo nô tỳ cho ngài mang câu nói tiểu điện hạ qua đời nhà ta nương nương làm ta mang giấy vàng cho ngài ngài cấp tiểu điện hạ thiêu điểm tiền giấy đưa hắn đoạn đường đi tàn gió thổi qua nàng lạnh băng khuôn mặt nàng tựa hồ ngủ say thật lâu sau Lại ở từ từ đen nhánh chung cảm nhận được một sợi quang. Nàng nghe tiếng kêu sợ hãi, nghe được môn bị kịch liệt đẩy ra thanh âm, tựa hồ có rất nhiều người ùa vào tới. Du Nhi! Du Nhi! Nàng lần này rốt cuộc có thể mở mắt ra, cũng rốt cuộc thấy rõ. Hắn ôm nàng, tê tê, thai yi Đường hành lương. Một giọt nước mắt rơi ở nàng lạnh băng trên mặt. Hắn khóc. Nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn rơi lệ. Người cái ngốc tử. Chấm rốt cuộc tìm được ngươi hắn gắt gao ôm nàng trâm tìm ngươi hai năm du nhi du nhi ân ngọc nhẹ nhàng đẩy linh du nàng làm ác mộng linh du mở to mắt đầy mặt là hãn nàng xoay đầu xem hắn đột nhiên khóc ân ngọc nhẹ nhàng sờ nàng mặt tâm đều phải nát thực xin lỗi thật sự linh du nhắm mắt lại dịch qua đi ôm chặt lấy hắn ân ngọc ân ngọc ôm sát nàng bàn tay nhẹ nhàng theo nàng đầu vai ân ta ở chỗ này ta không có bên tâm tư ta sợ ngươi giết ta Ta chỉ là tưởng cùng ngươi ở bên nhau lâu dài một chút, bởi vì ngươi vẫn luôn không thích ta. Nàng không yêu hắn, không có ái làm hắn không có cảm giác an toàn, kỳ thật như vậy cũng khá tốt. Nàng không yêu hắn, nhưng là hắn bồi ở bên người nàng, như vậy một ngày một ngày làm bạn, hắn cảm thấy cũng thực hảo. Hắn sợ liền như vậy nhật tử cũng không có, hắn tưởng thăm dò nàng đế, hắn tưởng có sống ở bên người nàng năng lực.